Lý Huy Nguy dùng mình một cái, tính tính chức làm ruộng đi, nàng con nhỏ, về sau sự về sau nói. Trở lại trò chơi thế giới Lý Huy Nguy liền chuẩn bị soát cấp bậc. Cũng không phải nàng thật như vậy cần mẫn, nhưng này không phải nhàm chán sao. Đại Nhã Quốc không có di động soát, nàng tạm thời lại không có thực hiện tài vụ tự do. Bên ngoài thượng, ở nhà nhàn dối cũng là nhà dối, cũng chỉ có thể chơi mộng tưởng nông trường. Nay một chơi, kho hàng liền cho nàng nhét đầy. Nàng được đến hiện thực trò chơi thế giới đem một ít vật tư đẳng ra tới mới được. Đến nỗi bắp cùng trứng gà, kia tự nhiên là lấy ra tới cấp làm ruộng sử ta vui sướng thăng cấp. Nàng hiện tại là 2 cấp, kho hàng có thể đặt tiểu mạch, bắp cùng trứng gà. Cùng một cấp thời điểm giống nhau, mỗi thu hoạch, thu hoạch một thứ tiểu mạch, bắp, trứng gà, tự động nhập thương liền có thể 10 cái kinh nghiệm giá trị, nhưng bất đồng chính là, đồng vàng từ dùng một lần 10, biến thành 5, thập phần bùn xỉn Mà từ một cấp thăng vì hai cấp thời điểm Chỉ cần 100 kinh nghiệm giá trị, nhưng từ hai cấp thăng 3 cấp thời điểm, cũng không phải chỉ cần 200 kinh nghiệm giá trị hoặc là 300 kinh nghiệm giá trị liền có thể, mà là yêu cầu tiểu mạch, bắp cùng chứng gà các yêu cầu 100 kinh nghiệm giá trị. Nói cách khác, người chơi bình thường ở hai cấp khi yêu cầu loại 10 thứ tiểu mạch, 10 thứ bắp, nôi nấng 10 thứ gà mái. Bắp thu hoạch kỳ cùng tiểu mạch còn đều là 10 thiên, dưới tình huống như vậy, người chơi bình thường không sai biệt lắm muốn 3 cái tháng sau mới có thể thăng cấp đến hai cấp bất quá bởi vì làm ruộng sử ta vui sướng trò chơi hệ thống này, đầy đưa về kho hàng thu hoạch tới tính toán kinh nghiệm giá trị, Lý Duy Nuy liền trực tiếp từ mộng tưởng nông trường lấy ra tiểu mạch, bắp cùng trứng gà, nhất nhất để vào kho hàng đối ứng vị trí, sau đó liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lần đầu tiên thăng cấp giống nhau, thăng cấp thời điểm người chơi yêu cầu họ Ferlin, kho hàng vật tư có thể lấy ra, cũng có thể tạm thời phóng. Lý Duy Nuy không nóng nảy lấy ra, liền tiếp tục đặt ở kho hàng sau đó hạ tuyến. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Trò chơi thăng cấp hoàn thành, nàng lại lần nữa tiến vào trò chơi, bên trong lại thay đổi cái dạng. Đầu tiên vẫn là thổ địa, từ hai khối thổ địa biến thành ba khối. Tiếp theo là hạt giống, thân tăng cải trắng hạt giống. Cuối cùng dòng suối nhỏ hạ du nhiều cái vị toa, vị toa hơn phân nửa ở khê bên bờ, hơn một nửa ở dòng suối nhỏ. Bên bờ phong có rơm dạ lấy cung vị nghỉ ngơi, còn có một cái buồn gỗ dùng để bị thực. Mà suối nước tắc có thể cung vị uống nước ăn tiểu ngư tiểu tôm. Toàn bộ vị toa tứ phía là dùng cây trúc vây quanh. Một người cao độ cao, rào che chất thật sự khẩn thật. Tuy rằng vịt có thể ăn dòng suối nhỏ tiểu ngư tiểu tôm thủy thảo, nhưng trò chơi hệ thống biểu hiện vịt cũng muốn uy thực, có thể dùng cải trắng uy, cũng có thể mua sắm thương thành vịt thức ăn chăn nuôi. Uy một lần vịt thức ăn chăn nuôi 1 giờ đẻ trứng, uy một lần cải trắng 12 giờ đẻ trứng, cùng uy gà không sai biệt lắm, nuôi nấng không kịp thời, vịt cũng sẽ từ vịt trong ổ chạy ra thai họa đồng ruộng hoa màu. Lý uy như trước tính toán hạ chính mình đồng vàng. Lúc trước nàng lên tới hai cấp thời điểm có 100 cái đồng vàng. Thăng cấp về sau, mỗi lần thu hoạch chỉ có thể 5 cái đồng vàng, ngay từ đầu nàng không biết muốn tiểu mạch, bắp cùng trứng gà đều các thu hoạch 10 thứ mới có thể từ hai cấp lên tới 3 cấp, nhiều thí nghiệm mấy lần, cho nên tại đây giai đoạn, nàng có 280 cái đồng vàng, thêm lên là 380 cái đồng vàng. Trung gian nàng mua một chỉ gà mái, một chỉ gà mái 120 đồng vàng, cho nên còn thừa 260 cái đồng vàng. Trò chơi thương thành một chỉ vịt giá bán là 100 đồng vàng, so một con gà mái giá cả thấp 20 đồng vàng, nhưng vị thức ăn chăn nuôi cùng gà thức ăn chăn nuôi giống nhau, đều là 20 đồng vàng, hơn nữa một túi vị thức ăn chăn nuôi chỉ có thể vì 4 chỉ vịt. Nghĩ nghĩ, Lý Huy Nguy dùng này 260 cái đồng vàng mua 2 chỉ vịt cùng 3 túi vị thức ăn chăn nuôi. Hai chỉ vịt mới vừa mua sắm thành công, trò chơi hệ thống liền biểu hiện vị toa dung lượng đã mãn, không thể lại tân tăng cũng không thể lại xây dựng thêm cũng nhắc nhở Lý Uy Nuy mau chóng huý thực. Lý Uy Nuy liền hủy đi một bao thức ăn chăn nuôi, trực tiếp đảo vào buồn gỗ. Mới vừa đảo xong, bốn con vịt liền chen chúc đi lên ăn, một bên ăn một bên cặc cặc cặc, giống như ăn tới rồi cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị dường như, bẹp bẹp vịt miệng một ngụm lại một ngụm. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ăn nhiều cho ta đẻ trứng. Sở Dĩ nói như vậy, là bởi vì Lý Uy Nuy bản tay vàng vịt là không đẻ trứng, chỉ biết sinh sản lông vịt, lông vịt có thể lấy tới làm áo lông vũ. Cho nên Ở vịt này một khối, nàng không có biện pháp lợi dụng bàn tay vàng ra lận. Mà nếu dựa theo hai cấp thăng 3 cấp kinh nghiệm, lấy thu hoạch 2 chỉ trứng vịt vì một tổ, yêu cầu soát 10 thứ nói, có 4 chỉ vịt nàng, cũng chỉ yêu cầu soát 5 lần. Toàn bộ đều dùng thức ăn chăn nuôi huy thực nói, 5 giờ tả hữu nàng là có thể đủ hoàn thành vịt bên này thăng cấp yêu cầu. Bất quả lý huy như cũng không nóng nảy, rốt cuộc thăng cấp không phải đơn biên, tiểu mạch, bắp, cải trắng, trứng gà đều phải soát kinh nghiệm giá trị đâu. Tuy rằng này bốn cái nàng vừa lúc bàn tay vàng đều có, có thể gian lận, nhưng vẫn là câu nói kia, nàng đến trước loại một lần làm ruộng xử ta vui sướng cải trắng, biết cải trắng gieo trồng quá trình cùng thời gian nhu cầu mới được. Không chừng ngày nào đó, này liền có thể sử dụng tượng đâu. Hơn nữa nàng là tới làm ruộng dưỡng lao ai. Nhẹ nhàng vui sướng quan trọng nhất, mới không cần như vậy vất vả sốt ruột làm việc. Có bàn tay vàng Lý Huy Nguy nằm đến yên tâm thoải mái, một ngày thời gian đi qua. Mới khó khăn lắm đem một mẫu đất cải trắng hạt giống giải xong Đến nỗi mặt khác hai mẫu bởi vì thăng cấp mà có thể thu hoạch thổ địa Vậy ngày mai rồi nói sau. 010. L-E-O-S-I-N-G Phân 10. 010. Nương, thật sự muốn phân ra. Không phân ra không được sao. Muốn nói trong nhà ai nhất không nghĩ phân ra, trừ bỏ triệu lao thật cùng tôn đại hoa, phòng trừng chính là triệu mãn điển cùng tôn Lan Hương hai vợ chồng. Trước kia Triệu Bảo Châu cùng Lý Uy Nuy còn không có trở thành người chơi thời điểm, này hai vợ chồng liền không nghĩ tới muốn phân ra, ít nhất mấy năm nội bọn họ là không tính toán phân ra. Bởi vì phân ra đối bọn họ hai vợ chồng tới nói, không hề lực hấp dẫn a. Không phân ra nói, trong nhà sống có nhị phòng người làm, Tôn Lan Hương có thể lười biếng, trong đất sống cũng có nhị phòng đại phòng người làm, đặc biệt là nhị phòng, Triệu Mãn Điển cũng có thể lười biếng. Hơn nữa công chung ăn cơm, hắn cha mẹ trả tiền. Triệu mãn điển cùng tôn lan hương kiếm tiền bạc, thế nào đều có thể lấy cái chính thành hoặc là toàn bộ nhập chính mình tiểu ra. Một khi phân ra, hắn cha mẹ khẳng định là cùng đại phòng cùng nhau trụ, đây là không thể nghi ngờ, tiểu câu thôn phong tục chính là như thế, trưởng bối cơ bản đều là cùng đại phong trụ, chẳng sợ lại sủng ái tiểu nhi tử cũng giống nhau. Mà triệu lao thật cùng tôn đại hoa, từ trước đến nay biểu hiện cũng là muốn đi theo đại phòng. Đến lúc đó, bọn họ hai vợ chồng phân ra đi, an dùng đều phải chính mình tiêu tiền. Sống cũng muốn bọn họ chính mình làm, có điểm đầu góc đều sẽ không muốn phân ra. Mà nhị phòng phía trước không có nhi tử không có tự tin, cũng không dám phân ra đi trụ sợ bị người khi dễ, cho nên tam phòng hai vợ chồng vẫn luôn cảm thấy, phân ra là thực xa xôi sự tình. Thật muốn để phân ra, cũng chỉ sẽ là đại phòng, hoặc là bọn họ tam phòng. Chờ tới rồi tam phòng có cũng đủ tích tụ, phân ra so không phân ra tốt thời điểm, tam phòng cũng là sẽ lựa chọn phân ra. Kết quả không nghĩ tới, sinh hoạt như vậy hí kinh hóa. Trước hết đưa ra phân ra, thế nhưng là nhị phỏng, là hắn nhị ca triệu mãn lương cái kia người thành thật. Triệu mãn điền cảm giác chính mình trước kia thật là mắt bị mù, mệt hắn cho rằng hắn nhị ca là thật sự thành thật, ai biết chỉ là gian tà, một sớm đã thế, liền lộ ra gương mặt thật tới, này triệu hà hoa mới vừa trở thành người chơi đâu, liền dám đưa ra phân ra. Còn có triệu hà hoa cái này chất nữ, từ trước nhìn cũng là trầm mặc ít lời, liền năm ấy ném lươi hái sự tình làm hắn có chút thấn tượng, mặt khác thời khác đều cảm thấy nàng cùng nhị phòng mặt khác hai cái chất nữ giống nhau, không gì tồn tại cảm. Kết quả một trở thành người chơi, lập tức liền linh nha khéo mồm khéo miệng lên, đều dám trực tiếp cùng hắn nương đối sặc, nửa điểm nhi tôn lào ai ấu cũng đều không hiểu. Nàng cho rằng nàng trở thành người chơi liền lợi hại đến có thể trời cao đúng không? Triệu mãn điền trong lòng nguyên rùa, đều cùng triệu mị anh giống nhau, hận không thể triệu hà hoa không có trở thành người chơi, cứ như vậy, cũng sẽ không có hôm nay phân ra một chuyện. Tôn đại hoa lại làm sao tưởng phân ra đâu Tuy rằng nàng đã là làm ngoại nãi tuổi tác, hơn nữa đại tôn tử cũng sắp cưới vợ sinh con, làm nàng làm thái nãi mãi, nhưng nàng tự giác chính mình còn thực tinh thần, còn có thể tiếp tục đương ra làm chủ. Cùng sở Hữu không muốn phân gia trưởng bối giống nhau, nàng cũng không muốn cứ như vậy phân gia. Nhưng là, ai làm hiện giờ pháp luật là duy trì phân gia đâu? Ai làm con thứ hai là kiên quyết muốn phân gia đâu? Ai làm nhị phòng kia tiền đổ khuê nữ Triệu Hà Hoa cũng là kiên định muốn phân gia đâu? Muốn tôn đại hoa xem ra Chân chính tưởng phân ra người là triệu hà hoa, là nàng dọn dẹp nàng con thứ hai phân ra. Bằng không, nàng con thứ hai như vậy yếu đối thành thật một người, làm sao dám đưa ra phân ra. Nàng mềm ngạnh thủ đoạn đều dùng ra tới, hắn vẫn là cắn răng không thay đổi khẩu. Tôn đại hoa là thật sự không có cách. Lúc này, cũng đều có chút hận không thể triệu hà hoa không có trở thành người chơi. Chỉ có triệu bảo châu một người trở thành người chơi nói, nàng tôn đại hoa làm theo có thể kiêu ngạo tự hào lại còn có sẽ không giống hôm nay như vậy bị bắt phân ra. Đáng tiếc sinh hoạt không lấy nàng ý chí vì rời đi, triệu hà hoa cũng thành người chơi, còn trở nên phá lệ kiên cường. Ngày đó đang nói muốn phân ra lúc sau, bán trò chơi tiểu mạch 5 lượng bạc tuy rằng dựa theo công trung quy củ cho nàng bảy thành, nhưng là đánh này lúc sau, chẳng sợ nàng mỗi ngày tiến vào trong trò chơi đi, đều vượt qua 10 ngày có thể thu tân một vụ tiểu mạch, nàng lăng là không có đem tiểu mạch lấy ra tới bán xu thế, hỏi đến nàng, nàng cũng không chịu bán thoái thác nói còn không có thành thủ, bởi vì nàng tâm tình không hảo sống không làm hảo, bị hệ thống đại nhân trừng phạt tiểu mệnh, kéo dài thời hạn thành thủ. Kia chủ ý chính là quyết định, không phân ra tuyệt đối không tiếp tục bán tiểu mạch Hơn nữa nhị phòng nữ quyến cũng thế công. Phía trước nghĩ triệu hà hoa trở thành người chơi, nàng khiến cho đại phòng tam phòng nữ quyến cùng nhị phòng chia sẻ sống làm. Chờ nhị phòng đưa ra phân ra sau, nàng sinh khí, muốn trừng phạt nhị phòng, liền cố ý mặc kệ tùy y đến đại phòng cùng tam phòng sống đẩy cho nhị phòng, muốn cho bọn họ ăn chút đau khổ. Kết quả nhị phòng nữ quyến lăng là không làm, chỉ làm thuộc về chính mình kia một phần, triệu mị anh cùng tôn lan hương sinh khí trào phúng, các nàng thế nhưng cũng dám phản bác. Tuy rằng lần qua lộn lại chỉ có kia hai câu lời nói, lại có thể làm triệu mị anh cùng tôn lan hương khí tâm ngạnh. Kia hai câu lời nói chính là Đối với triệu mị anh, nhà ngươi bảo châu học được nấu cơm trồng trò sao. Đối với tôn lan hương, Nhà ngươi không có người chơi, nhà ta có. Mặc kệ triệu Mỹ Anh cùng tôn Lan Hương nói như thế nào, các nàng liền hồi này một câu, đem hai người tức giận đến không được. Nếu là lộ ra muốn thượng thủ đánh các nàng ý tứ, các nàng một giây liền phải chạy đến bên ngoài đi chu lên, triệu Mỹ Anh cùng tôn Lan Hương là sĩ diện, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ. Như vậy thủ đoạn, muốn tôn Đại Hoa tới nói, cũng chỉ có thể là triệu Hà Hoa giáo các nàng. Rốt cuộc ở tôn Đại Hoa trong lấn tượng, toàn bộ nhị phòng, cũng chỉ có triệu Hà Hoa một cái phản cốt. Cố tình tôn đại hoa còn lại nàng không gì, ai kêu nàng là thật sự cánh nạnh, một người đều có thể phi đâu. Mà triệu Mỹ Anh thấy nhị phòng là thật sự quyết tâm muốn phân ra, triệu Hà Hoa kiên quyết không chịu lấy ra trò chơi tiểu mạch tới bán lúc sau, thế nhưng cũng thay đổi khẩu phòng, cũng muốn phân ra. Rốt cuộc, nói thật ra lời nói, tam phòng lưu tại công chung đối đại phòng thật là nửa điểm cống hiến cũng chưa. đương nhiên nhị phòng đều là khuê nữ, chính là cả nhà đều có thể làm việc, có các nàng một phòng ở, đại phòng là thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Mà đều là nữ hải tử còn không cần cấp cưới vợ, ngược lại gả đi ra ngoài có thể thu một bút lễ hỏi, kể từ đó, Triệu Mị Anh cũng liền không thèm để ý không phân ra. Nhưng thật ra tam phòng, một cái là tiểu nhi tử, một cái là nhà mẹ đẻ chất nữ, việc làm không được, tiền ôm đến không ít, Triệu Mị Anh kỳ thật sớm xem bọn họ không quen. Hiện tại nhị phòng muốn phân ra, Triệu Mị Anh hoán lại đây nghĩ nghĩ, phân ra cũng hảo, có thể đem tam phòng kia hút máu hai vợ chồng cấp phân ra đi. Tuy rằng thiếu nhị phòng cho bọn hắn làm việc nhưng hiện tại nhị phòng sẽ không chịu làm việc. Chẳng sợ có cái người chơi khuê nữ, nhưng nàng không muốn bán tiểu mạch đưa tiền, kia cùng không có có cái gì khác nhau. Hùng chi nhà nàng bảo châu cũng là người chơi, tuy rằng hiện tại việc làm được không phải thực hảo, nhưng vẫn là chịu nghe lời học làm, sớm hay muộn làm việc sẽ không so nhị phòng chịu hà hoa kém. Nếu là kéo không phân ra, nhà nàng bảo châu ở trong trò chơi vất vả làm việc kiếm tiền còn muốn hiến chung làm tam phòng hai vợ chồng đến lợi, cái này sao được? Nghĩ kỹ điểm này, Triệu Mỹ Anh cũng liền muốn phân ra, hơn nữa cảm thấy càng nhanh phân ra càng tốt. Kể từ đó, Tôn Đại Hoa chẳng sợ không nghị phân, nhưng là đại phòng nhị phòng đều thường phân, lại có đại nhã quốc pháp luật ở, cân nhắc lợi hại hạ, cũng chỉ có thể là đồng ý. Nàng Tổng không thể làm đại phòng hoặc là nhị phòng người đi trấn tòa án tìm người tới phân ra đi. Đến lúc đó, kia thật là mặt trong mặt ngoài đều ném. Cho nên, thu hoạch vụ thu, thu hoạch vụ thu lúc sau, liền phân ra. Đến lúc đó còn có thể lấy cơ trong nhà muốn đại tôn tử muốn cưới vợ, thù đại phân chi, nói ra đi cũng dễ nghe. Cứ như vậy, triệu gia muốn phân ra một chuyện có quyết đoán. Lý Huy Nguy đã biết này tin tức, cũng không có phản bác, dù sao liền một hai tháng thời gian, nếu là vì điểm này thời gian liền nháo đến chấn tòa án đi, cũng là hưởng bị phiền thoái, lệnh người chê cười. Nếu bên trong nguyện ý an an phận phận, vậy không xé rách mặt bái. Triệu Mỹ Anh tuy rằng có điểm tiểu không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nhiều nhất lại làm tam phòng hút máu một hai tháng Nhưng thật ra triệu mãn điền cùng tôn Lan Hương Hai người đều là trong nhà đứng hàng tiểu nhân Từ trước đến nay được sủng ái Thình lình liền phải như vậy phân ra Vẫn là ở hai phòng đều có trò chơi người chơi dưới tình huống Trong lòng bất mãn cùng buồn bực liền không nói cũng ngay triệu mãn điền liền bồi tôn Lan Hương Ôm hải tử về nhà mẹ đẻ đi Nhà mẹ đẻ người có thể thế nào đâu Thu đại phân chi Quanh thân nhân ra Liền không có nhiều ít cái là không phân ra Có mới vừa một kết hôn, cũng mặc kệ phía dưới nhi tử kết không kết hôn, liền cấp phân ra đi đâu. Giống triệu ra như vậy tam phòng ở tại một khối ngược lại là thiếu sự. Hiện giờ muốn phân ra, nhà mẹ đẻ người cũng ngăn không được a Chỉ có thể khuyên bọn họ chạy nhanh tái sinh cái khuê nữ, không đạo lý cùng là huynh đệ, liền hai vị ca ca khuê nữ có thể trở thành người chơi, bọn họ tam phòng ra không được người chơi đi. Còn đừng nói, triệu mãn Điền cùng tôn Lan Hương cũng có cái này ý tưởng. Tuy rằng trò chơi người chơi thật sự thực khăn hiếm, ở Lý Bí Nguy cùng Triệu Bảo Châu trở thành người chơi phía trước, bọn họ liền không dám nghĩ tới. Khả nhân chính là như vậy, một khi bên người xuất hiện có, liền cảm thấy đổi thành chính mình cũng đúng. Lão đại lão nhị hành, lão tam cũng có thể hành. Một cái khuê nữ còn không bảo hiểm, đến sinh hai ba cái. Đại phòng là sinh hai cái khuê nữ ra một cái người chơi, nhị phòng là sinh ba cái khuê nữ ra một cái người chơi, hai khuê nữ ở bọn họ từng người kia một phòng đều là đứng hàng lão nhị. Cho nên, bọn họ tam phòng nếu là ra người chơi, 89 chín phần mười cũng là cái thứ hai khuê nữ. Vì cái này hy vọng, Triệu Mãn Điển cùng Tôn Lan Hương đều hy vọng kế tiếp sinh hai cái khuê nữ. Chỉ cần có một cái có thể thành, bọn họ tam phòng ngày sau cũng có thể cơm ngon rượu say. Có thể nói, Lý Huy Nguy cùng Triệu Bảo Châu bị tuyển vi người chơi một chuyện, nhất cử thay đổi tam phòng đối nhau nam sinh nữ thái độ. Cũng không ngừng là tam phòng, còn có trong thôn những người khác, đặc biệt là họ Triệu. Ở Lý Bi Nguy cùng Triệu Bảo Châu trở thành người chơi lúc sau, trong nhà nữ hoa khiến cho bọn họ nhìn nhiều vài lần, thậm chí còn có ban đêm trộm cấp phần mộ tổ tiên dân hương, hy vọng phần mộ tổ tiên không cần chỉ cấp Triệu lao thật một nhà mạo khói nhẹ, cũng cho bọn hắn này đó Triệu họ con cháu mạo một mạo, không dám hy vọng xa với một nhà ra hai cái người chơi, ra một cái là được. Dân hương người quá nhiều, thế cho nên còn có không nhỏ tâm đánh vào cùng nhau. Nhưng việc này sao, nói đến cùng không khó coi, rốt cuộc mọi người đều hâm mộ. Đều tưởng nhà mình nhận tử quá đến càng tốt Phân ra sự tình định ra tới lúc sau Tương lai muốn đi như thế nào Cũng đến chủ tính lên Triệu mãn lương cùng hứa nhị nhi cũng chưa như thế nào ra quá thôn Phân ra sau Bọn họ tưởng cũng là đồng dạng khối đất nền nhà Ở trong thôn đem phòng xây lên tới Hằng ngày vẫn là làm ruộng nuôi heo dưỡng gà Nông nhẳng khi đi làm việc vặt bộ răng này Đến nỗi ba cái nữa nhi Lý huy nhuy bọn họ là không nhọc lòng Trên thực tế Ở Lý huy nhuy trở thành người chơi lúc sau Bọn họ đối nàng tâm thái liền không giống từ trước, vì nàng tiêu ngạo đồng thời, cũng có rửa vào nàng, đem nàng trở thành trụ cột người tâm phúc ý tứ. Mà đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, triệu mãn lương cùng hứa nhị nhi tưởng cũng chính là cho các nàng tương xem hảo nhân ra gả đi ra ngoài. Như vậy quy hoạch đảo cũng không thể nói sai, ngắn Hà Nội, Lý Huy Nguy cũng không có rời đi tiểu câu thôn ý tứ, trời biết nàng đời trước ở thành phố lớn làm công, thật là đánh chắn ghét. Ở nàng không có đủ tiền có thể ở thành phố lớn an ra hưởng thụ sinh hoạt phía trước, nàng là không nghĩ đi thành phố lớn thuê nhà trụ. Nhưng thật ra có quan hệ nàng tỷ triệu đào hoa cùng nàng muội triệu lan hoa, Lý Uy Nguy cảm thấy vẫn là muốn đem các nàng đưa ra đi đi học hoặc là học một môn tay nghề. Tuy rằng các nàng ba cái thành tích đều không tốt, chỉ có nàng đại tỷ triệu đào hoa giáo dục bắt buộc tốt nghiệp sau còn thượng nửa học kỳ sơ chung, nhưng là Lý Uy Nguy cảm thấy kia cũng không thể như vậy đem các nàng phán định vì chỉ số thông minh không được. trên thực tế Muốn Lý Huy Nguy xem, các nàng tam thành tích không tốt, thuần túy là muốn làm quá sống lâu, tan học về nhà tới làm việc liền không đình quá, viết cái tác nghiệp đều không được kiên ổn, lại không giống triệu bảo châu bọn họ, có thể toàn tâm toàn ý mà niệm thư làm bài tập. Dưới tình huống như vậy, nếu không phải đầu đặc biệt thông minh, thành tích sao có thể sẽ hảo đâu. Lý Huy Nguy đời trước là cái người thường, đời này cũng là, làm nàng làm việc không làm bài tập, nàng cũng khảo không tốt. Nhưng thật ra nàng đại tỷ triệu đào hoa. Bằng chính mình bản lĩnh thi đậu trấn Sơ chung, tuy rằng là đội sổ đi vào, nhưng là muốn Lý Uy Nuy xem cũng rất lợi hại. Đáng tiếc thượng Sơ chung lúc sau mỗi ngày đều phải qua lại đi đường, lớp học còn sẽ bị một ít nam sinh nữ sinh khi dễ, học tập theo không kịp, Triệu Mị anh sợ nàng nghiệm đi xuống hoa càng nhiều tiền, còn thường thường ở nàng đại tỷ bên thai nói ra nói vào, dần ra, nàng đại tỷ tâm thái đỉnh không được, nghiệm một học kỳ liền trở về làm việc. Ở Lý Uy trở thành người chơi phía trước, nàng đã có ở tương xem nhân gia. Chỉ là còn không có nhìn đến thích hợp thôi. Chờ lý uy nhuy trở thành người chơi lúc sau, những cái đó phía trước cùng nàng đại tỷ tương xem qua nhân ra một cái hai cái đều tích cực chủ động thực, rất có loại muốn tái tục tiền duyên ý tứ. Nhưng là nói thật, những người này ra đều không như thế nào, không phải ra cảnh không tốt, trong nhà là ác bà bà, chính là nhìn chúng nàng đại tỷ có thể làm việc, tưởng cưới trở về hầu hạ cả gia đình. Tóm lại, điều kiện kém quá nhiều, điều kiện tốt lại xem không chúng nàng đại tỷ, nửa vời mới không có nhanh như vậy đính hôn. Hiện tại xem ra, con hảo là không nhanh như vậy định ra. Lấy lý uy như ý tứ là, dù sao cũng mới 17 tuổi, ở nông thôn cũng còn không xem như gái lỡ thì, hoàn toàn có thể học tập học tập, chính mình có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, lại đến suy xét muốn hay không kết hôn. Mà tiểu mội triệu lan hoa liền càng nhỏ, tuổi này còn không đến đại nhã quốc luật pháp quy định 18 tuổi kết hôn tuổi tác đâu. Đại nhã quốc pháp luật quy định vô luận nam nữ, đều phải năm mãn 18 tuổi mới có thể kết hôn. Đương nhiên, nông thôn cũng có ở 18 tuổi phía trước kết hôn bãi rượu, chờ tới rồi 18 tuổi lại đi lanh giấy kết hôn. Nhưng hiện tại trong nhà có điều kiện, Lý Huy Nguy liền không hy vọng nàng còn không có học giỏi bản lĩnh liền đi kết hôn. Dù sao, đại tỷ cùng tiểu muội đều đưa đi đi học hoặc là học tay nghề mới là đứng đán. Đến nỗi nàng chính mình sao, ngắn hạn nội nàng là không tính toán đi học, nàng nội tâm quá mệt mỏi, chỉ nghĩ trước lưu tại nông thôn nhìn xem phong cảnh làm làm ruộng, chưa khỏi một chút chính mình. Chờ đến nàng tưởng, lại đi học cái gì đều được. Tóm lại, nàng có bàn tay vàng, lại là có người chơi, tương đương với đời trước trong nhà có phòng bao thuê bà, bãi lạn cũng không cần lo lắng đói đến chính mình, có thể từ từ tới. Ở nàng nghỉ ngơi đủ phía trước, cái gì muốn nỗ lực muốn phấn đấu sự, nàng đều không nghĩ làm. 011. L E H O S I N G. Phần 11. 011. Lý Uy Nui tạm thời không nghĩ đi học, Triệu Bảo Châu lại là tưởng, nàng thi đậu huyện thành công lập cao trung. Chính là nàng Tiểu Di đã từng liền đọc kia một khu nhà trường học. Bị tuyển vì người chơi thời điểm, vừa mới khai giảng một tuần, nàng là trở về lấy đồ vật. Kết quả đến bây giờ, đều qua đi một cái tháng sau, nàng còn không có phản hồi trường học. Tuy rằng trường học bên kia bởi vì nàng trở thành người chơi một chuyện, là chấp thuận nàng hưu đại nghỉ dài hạn thậm chí chỉ cần cuối kỳ đi thi cử đều có thể. Rốt cuộc người chơi thân phận là thật sự thực nổi tiếng. Chính là, Triệu Bảo Châu không vui nha, nàng muốn đi đi học. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Bảo Châu làm nhiều nhất sự tình chính là đi học, cũng không phải ở trường học có bao nhiêu muốn tốt đồng học hoặc là như thế nào, mà là đối nàng mà nói, trường học là nàng rất quen thuộc địa phương, nàng là cái học sinh, học sinh ở đi học trong lúc nên đi trường học. Ngay từ đầu là bởi vì nàng còn học không được nhóm lửa nấu cơm xuống đất làm ruộng, bị nàng cha mẹ đẻ nặng học trù nghệ học làm ruộng, hiện tại nàng cảm thấy chính mình đều học được không sai biệt lắm, tuy rằng làm được đồ ăn không có như vậy ăn ngon, làm ruộng cũng không phải thực nhanh nghẹn. Nhưng là ít nhất nàng biết nha Đều học xong Làm nàng lại đãi ở trong nhà một bên tiến vào trò chơi thế giới làm ruộng Một bên về đến nhà tiếp tục làm ruộng học tập chủ nghệ Nàng là thật sự không tiếp thu được Hơn nữa Trải qua trong khoảng thời gian này Học tập chủ nghệ cùng làm ruộng sinh hoạt Triệu Bảo Châu nội tâm là chán ghét này hai việc Tại đây phía trước Nàng không biết đây là thực vất vả thực mệnh nhọc sự tình Ngẫu nhiên nàng nhìn đến nhị phòng bá nương Cùng đường tỉ đường mọi nhóm bận rộn này đó Phi thường đơn giản mượt mà bộ dáng có đôi khi còn sẽ cảm thấy rất thú vị. Mà chờ nàng chân chính bắt đầu mỗi ngày đi làm những việc này lúc sau, nàng mới cảm nhận được có bao nhiêu không dễ dàng, này đó thoạt nhìn thực bình phạm sinh hoạt việc vật, thật là quá háo thể lực tinh lực, còn thực dễ dàng bị thương, sắt rau thiết đến, nấu ăn năng đến, xuống đất nắm lươi hái cái Quốc khởi bằng nước. Từ trước trắng non tinh tế tay hiện giờ đều nhiều thật nhiều đạo thương xèo. Nàng đều khóc thật nhiều biến, nhưng là cha mẹ đau lòng thì đau lòng, vẫn là buộc nàng học buộc nàng làm. Thật vất vả đều học được không sai biệt lắm, nàng liền tưởng hồi trường học. Cùng nấu cơm làm ruộng so sánh với, vẫn là niệm thư càng tốt. Triệu Bảo Châu vô cùng hoài niệm từ trước niệm thư nhật tử, không cần làm những việc này. Nhưng mà, Triệu Mỹ Anh lại không nghĩ nàng đi đi học. Từ trước nàng duy trì Triệu Bảo Châu đi học, một lòng tưởng cung phụ nàng, chính là bởi vì đối nông gia mà nói, đặc biệt là nông gia cô nương, đi học cơ hội là duy nhất một cái đừng ra, chỉ có học đi xuống, ít nhất niệm đến cao trung. Giống Triệu Bảo Châu tiểu gì như vậy, mới có thể có cơ hội nhảy ra nông môn, cắm dễ trong thành. Mà hiện giờ, Triệu Bảo Châu may mắn mà bị tuyển vì trò chơi người chơi, liền tương đương với trước tiên phùng ở chén vàng, kia hà tất còn muốn đi niệm thư chịu khổ đâu Muốn Triệu Mỹ Anh tới xem, Triệu Bảo Châu hiện tại phải làm sự tình là chuyên chú làm ruộng, ở trong trò chơi đem đồng ruộng hầu hạ đến càng tốt, sau đó sớm ngày thăng cấp, cấp bậc càng cao, liền sẽ càng giàu có. Giống nhị phòng Triệu Hà Hoa, điểm này liền rất thông minh. Cơ hội mỗi ngày đều sẽ đãi ở trong trò chơi. Nếu Bảo Châu đi đi học, khẳng định sẽ chậm chế ở trong trò chơi lằng ruộng, đến lúc đó, liền sẽ bị Triệu Hà Hoa hung hăng ném xuống một mảng lớn. Hơn nữa lập tức muốn phân ra, tuy rằng bọn họ là đại phòng, ở cha mẹ đi theo bọn họ dưới tình huống, gia sản khẳng định là chiếm đầu to, nhưng là phân ra lúc sau, sở hữu phí tổn đều phải chính mình phụ trách, nàng dám cam đoan, Tôn Đại Hoa tuyệt đối sẽ không lấy tiền trợ cấp bọn họ, liền tính là trợ cấp, cũng chỉ là tiểu bộ phận. Dưới tình huống như vậy, Triệu Bảo Châu còn muốn niệm thư nói, trong nhà lại đến ra một tuyệt bút phí tổn. Rốt cuộc cao chung không phải giáo dục bắt buộc, cho dù là trường công, học phí một năm cũng muốn một lượng bạc tử, còn không bao gồm học tạp phí rừng chân phí. Huyện thành tiêu phí còn cao. Mà trong nhà đại nhi tử tiểu nhi tử đều không kiếm tiền, một cái sơ trung tốt nghiệp không công tác, một cái còn ở chấn trên niệm cao chung, toàn dựa trong đất tiền đồ nói, phòng trừng phân ra không bao lâu, liền phải bị nhị phòng cấp đổi kịp. Triệu Mỹ Anh từ trước đến nay cảm thấy chính mình một phòng so nhị phòng cường, như thế nào có thể cho phép phân ra sau so nhật tử quá đến ngược lại không bằng nhị phòng đâu. Liên nhị phòng kia không nhi tử tuyệt hậu đầu, cũng là trò chơi chi thần thương hại, mới gọi bọn hắn có cái người chơi khuê nữ. Nàng nhi nữ song toàn, cũng có người chơi khuê nữ, thế nào, nhật tử đều không thể so với bọn hắn cái A. Đáng tiếc, trên đời không phải sở hữu sự tình đều có thể như Triệu Mỹ Anh mong muốn, bởi vì lần này, Triệu Bảo Châu là quyết tâm muốn đi đi học. Từ trước đến nay là ngoan ngoan nữ nàng, ban đêm chính mình trộm thu thập hành lý, đi đường đi chấn trên. Nếu không phải Triệu Mỹ Anh đi tiểu đêm, chú ý tới trong nhà đại môn là mở ra, lòng nghi ngờ dưới cho rằng tiến tặc, sợ tới mức chạy nhanh hô to, đem mọi người đều đánh thức mới phát hiện Triệu Bảo Châu không thấy. Lúc ấy nàng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không có hướng Triệu Bảo Châu rời nhà trốn đi phương diện này tưởng, mà là tưởng kẻ cắp trộm đi nhà nàng Bảo Châu. Khẳng định là biết nhà ta Bảo Châu là người chơi, muốn trộm nàng đi kiếm tiền A Đáng chết tăng trộm, ngươi sao không đem triệu hà hoa trộm đi đâu, trộm ta bảo châu làm gì nha. Lý huy nhuy lúc ấy nghe thấy lời này liền mắt trợn trắng, muốn đi ra ngoài hỗ trợ tìm người ý niệm lập tức đánh mất, xoay người liền kêu cha mẹ tỷ mội cùng nhau trở về ngủ. Bệnh tâm thần, chưa thấy qua loại người này. Cố tình triệu mỹ anh còn không biết thu liễm, thấy Lý huy nhuy này phản ứng, lập tức liền kêu reo lên, ngươi đừng đi, ngươi không được đi. Bảo châu không thấy, ngươi liền cao hứng. Liền mong chờ nàng tìm không trở lại có phải hay không? Như vậy ngươi chính là triệu gia duy nhất người chơi, là này làng trên xóm dưới duy nhất người chơi, ngươi liền đắc ý đúng không? Ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Ngươi tiện nhân này, nếu là nhà ta bảo châu tìm không trở lại, ta cùng ngươi không để điên. Bang! Vang rội bàn tay thanh làm hồn ảo hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại. Triệu Mỹ Anh theo bản năng che thượng chính mình mặt, ngươi dám đánh ta. Triệu Hà Hoa ngươi dám đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. tới a Ai sợ ai? Hôm nay buổi tối ai túng ai là cậu? Liền ngươi sẽ liều mạng sẽ đánh người sẽ mắng chửi người có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a Chính mình nữ nhi không thấy không lập tức đi tìm ngược lại tới trách ta, dùng ngươi âm ú đê tiện ý tưởng tới suy đoán ta, còn oán trách như thế nào ăn trộm chảo không phải ta? Như thế nào? Liền ngươi năng lực đúng không? Ngươi là ta ai a ngươi tới ta trước mặt vũ? Ngươi còn thật sự đây là 3 năm trước đây, ta là nhậm ngươi sai sử nhậm ngươi đánh chửi triệu hà hòa không thành. Hán cha cấp mặt không biết xấu hổ, thật là khi dễ các nàng ra khi dễ quán, cho rằng thế giới này quay chung quanh nàng xoay đúng không? Nàng triệu Mỹ Anh đương nàng là ai? Tên này đặt ở trong tiểu thuyết đều không phải vai chính mệnh, còn một bộ lao nương trung tâm thế giới tưởng giáo hơn ai sẽ dạy ai bộ dáng. Nàng lý uy như đêm nay nếu là sợ một chút, liền không phải người. Á á á tiểu tiện nhân ta sẽ nát ngươi miệng. tới á mụ giả thúi ai sợ ngươi? Đừng đánh đừng đánh. Thảo dám đánh ta nương. Ta liều mạng với ngươi. A, ta. Lý Huy Nhui lấy ra một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế tới, đối mặt Triệu Mỹ Anh cùng đánh lại đây đại đường Ca Triệu kế tổ, xuống tay hoàn toàn không khách khí, lại xả Triệu Mỹ Anh tóc, cũng không quên cấp Triệu kế tổ một chân, trực tiếp đá vào hắn yếu ớt nhất địa phương, làm hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu, đau kêu lên. Triệu Mỹ Anh lập tức liền phân thần, đi quan tâm cùng ở một bên Triệu kế tổ. Cũng không ngừng là nàng, nàng đại bá Triệu mãn thương cùng gian mãi thấy thế cũng là nháy mắt kinh hô đi ra phía trước. Triệu kế tổ là đại phòng đại nhi tử, càng là gia mãi đại tôn tử, từ trước đến nay được sủng ái, từ tên này thượng liền nhìn ra được tới bọn họ đối hắn coi trọng. Thấy hắn bị thương cái này địa phương kia còn phải, Triệu Mãn thương nổi giận đùng đùng, nắm lên một bên cây chổi liền phải đánh hướng Lý Huy Nui đầu. Lý Huy Nui sao có thể ai này đánh a, trên tay lôi kéo, muốn bắt Triệu Mị Anh tới chắn. Bất quá trong dự đoán cây chổi, nhưng thật ra cũng không chạm đến Triệu Mị Anh trên người. Bởi vì ở nhìn đến triệu mãn thương cầm lấy cây trổi hướng Lý Uy Nguy tới thời điểm, nàng cha triệu mãn lương lập tức xông lên đi bắt lấy triệu mãn thương tay. Lao nhị cho ta buông tay. Ta đánh chết triệu hà hoa cái kia tiện nhân, dám thương kế tổ nơi đó. Không sai. Lao nhị mau cho người đại ca tránh ra, đêm nay không giáo hấn một chút triệu hà hoa, nàng là muốn phiên thiên. Nơi này là có thể thương sao. Lao nhị, người khuê nữ là nên giáo hấn. Lại là tập thể chỉ trích nhưng mà lại không có làm triệu mãn lương bông ra ngăn trở tay, ngược lại bởi vậy càng thêm kiên định. Đêm nay việc này vốn dĩ sai không ở nhà hắn Hoa Sen, Bảo Châu không thấy hắn thân là nhị bá cũng là lo lắng, chính là đại tẩu lời nói thật sự khó nghe, cái gì kêu kẻ cắp không trả Hoa Sen muốn bắt Bảo Châu, nhà hắn Hoa Sen liền so Bảo Châu mệnh tiện sao. Lời này nói hắn đều sinh khí, cố tình còn chưa đủ, còn nói tìm không trở về Bảo Châu muốn cùng Hoa Sen không để yên, đây là một cái đại bá mẫu nên nói nói. Một cái trưởng đối như thế khi Dễ Văn Bối, khi đó hắn cha mẹ hắn đại ca như thế nào không nói lời nào không ngăn lại. Hoa Sen hiện tại tính tình là hung điểm, nhưng đều là sự ra có nguyên nhân, bị bọn họ bức. Hung chi hoa sen tương lai là bọn họ nhị phòng trụ cột, không hung một chút làm sao bây giờ? Nếu là từ nhỏ đến lớn không bị khi dễ, hoa sen hôm nay cũng sẽ không như vậy. Mà Triệu Kế tổ chính mình xông lên, hoa sen lại không phải cố ý đá hắn nơi đó. Hắn cha mẹ chính là bất công, hắn đại ca cũng là Chính mình nhi tử bị thương mới đứng ra, nếu là hắn khuê nữ hoa sen bị triệu kế tổ đánh, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ vì hoa sen nói chuyện sao? Triệu Mãn Lương chết sống không bông tay, tôn đại hoa thấy, tức giận đến muốn thượng thủ đánh triệu Mãn Lương, bất quá không chờ nàng động thủ, đã bị hứa nhị ni ngăn cản Nương, làm người đừng như vậy bất công. Hứa nhị ni giọng nói kỳ thật là có chút run rẩy, rốt cuộc là đẻ ở nàng trên đầu nhiều năm bà bà, vẫn là lần đầu tiên như vậy phản kháng. chính là Từ nhị khuê nữ phản kháng bắt đầu, nàng nội tâm liền dâng lên một cổ kính. Triệu Mỹ Anh muốn đánh nhị khuê nữ thời điểm, nàng theo bản năng liền phải cản, đối thượng chị em dâu, nhưng thật ra không có gì, đối thượng bà bà, liền khí thiên nhân hư. Nhưng là, nay đã khác xưa, nàng có dựa vào, nhị phòng có dựa vào, làm mất đi nhiều năm dũng khí cũng dần dần trở về. Vì thế, liền có trước mắt rằng còn một màn. Không tham dự trong đó tam phòng hai vợ chồng liếc nhau, lại lần nữa khẳng định nhị phòng là thật sự đứng lên, không dễ khi dễ. May mắn bọn họ hai vợ chồng sinh khí đại phòng cũng muốn phân ra một chuyện, lúc này không có đi lên chỗ lẫn, bằng không giữ không nổi cũng đến bị mắng. Hơn nữa, nhìn nhìn nằm trên mặt đất triệu kế tổ, triệu mãn điển đều cảm thấy chính mình hạ thân đau xót, triệu hà hoa thật sự quá độc ác, hắn mới sinh một cái nhi tử, còn không có đem người chơi khuê nữ sinh ra tới đâu, kiên quyết không thể đắc tội nàng. 012 L-E-O-S-I-N-G Phần 12 012 Không nổi điên, Nga không, là không đánh nhau một hồi, không biết có thể có bao nhiêu sảng. kia một cái tắt đi xuống, Lý Huy Nguy cảm thấy 13 tuổi năm ấy ai đánh chịu khí cuối cùng là ra, chẳng sợ bởi vậy cùng đại phòng hoàn toàn sẽ rách mặt, nàng cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại hối hận chính mình như thế nào không có sớm đánh này một cái tát, vì 13 tuổi năm ấy chính mình báo thủ. Đến nỗi đạp triệu kế tổ, Lý Huy Nguy cũng không chút nào ấy náy, triệu kế tổ đại nàng một tuổi, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu sai xử nàng khi dễ nàng căn bản không đem nàng trở thành tỷ muội quá. Nay một đá, chỉ đổ thừa hắn trước liêu giả tiện. Lý huy nhuy hung hăng ra một ngụm ác khí, toàn bộ nhị phòng cũng lần đầu tiên tập thể phản kháng, không thể không nói, có điểm sợ, nhưng càng có rất nhiều thông khoái. Nguyên lai, like, vẫn luôn đẻ ở bọn họ trên người đại phòng cũng bất quá như thế. Nguyên lai, like, phản kháng là một kiện như vậy lệnh người vui sướng sự. Ở tôn đại hoa bọn họ xem đại phu xem đại phu, tìm người tìm người, toàn bộ sân chỉ còn lại có nhị phòng người sau. Toàn gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên liền nở nụ cười. Ngày xưa trầm mặc đen tối biểu tình, là thật sự lại nhìn không thấy mảy may. Ngay cả hơi hơi câu lũ bối, thấp hẳn đầu, tại đây một khắc đều thẳng thắn lên. Giờ khắc này, mới là chân chính mây đen lui tán, trọng hoạch tân sinh. Mà ở lúc này, cái gì cũng không biết Triệu Bảo Châu may mắn mà gặp được đêm khuya lên đường xe ngựa, hơn nữa đối phương ở biết được nàng là bởi vì trong nhà mẫu thân không đồng ý, trộm tới đi học sau, chủ động tái nàng đoạn đường đem nàng tái đến huyện thành Tiểu Di ra. Bởi vì lên đường, xe ngựa điều khiển đến bay nhanh, tới rồi huyện thành, thiên đều còn không có lượng. Nàng Tiểu Di Triệu Mỹ Hồng thấy Triệu Bảo Châu đêm khuya tới rồi, sợ tới mức còn tưởng rằng là ra chuyện gì, biết được chân tướng sau, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút vô ngữ. Một phương diện là hướng về phía nàng Tỷ Triệu Mỹ Anh, Bảo Châu muốn đọc sách, khiến cho nàng đọc hảo, lại không phải thành người chơi cũng chỉ có thể làm ruộng, không thể đọc sách, về phương diện khác là hướng về phía Triệu Bảo Châu Này nửa đêm, một nữ hải tử độc thân đi đêm lộ, cũng không sợ bị dã thú ăn hoặc là kẻ cắp bát. Còn tùy ý đáp nhà người khác xe ngựa, quả thực là nửa điểm nguy cơ ý thức đều vô. Không có việc gì, nếu là có nguy hiểm ta liền trốn đến trong trò chơi sao. Triệu Bảo Châu cảm thấy chính mình cũng là có tự hỏi đường lui. Nhìn nàng kia còn không có bị xã hội đòn hiểm quá đơn thuần bộ dáng, triệu Mỹ Hồng. Tính tính, trước mắt vẫn là chạy nhanh kêu nàng nam nhân lên lái xe đi một chuyến tiểu câu thôn miễn cho hừng đông nàng tỷ một nhà phát hiện người không thấy kinh hoàng Cho nên, ở triệu Mỹ anh bọn họ biến tìm không được, đều chuẩn bị muốn tới chấn trên báo án thời điểm, rốt cuộc từ lái xe tới rồi mội phu nơi đó được đến triệu Bảo Châu rơi xuống, đương trường nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đó là bốc cháy lên tới lửa giận này nha đầu túi, là một chút đều không sợ chết. Nàng thiếu chút nữa hồn đều cấp doa chạy. Nếu là lúc này triệu Bảo Châu ở hiện trường, Trước nay đem tiểu nữ nhi phùng ở lòng bàn tay thượng che chở triệu mị anh chỉ sợ sẽ ở trong cơn giận dữ dưới hung hăng tấu triệu bảo châu một đốn. Mặt khác đổi triệu ra tới tìm người thôn dân biết cái này trả lời cũng rất là vô ngữ, ngày thường không phải nói triệu bảo châu ngoan ngoắn nghe lời sao. Như thế nào thình lình, liền làm ra nửa đêm rời nhà việc này. Chẳng lẽ biến thành người chơi sau, lá gan đều sẽ biến đại. Đêm nay triệu ra đại phòng nhị phòng đánh nhau sự tình đại gia tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến, Rốt cuộc nghe được người ngoài tới thanh âm bọn họ liền thu tay lại, không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương. Nhưng là vẫn là có ly đến gần thôn dân nghe được, chỉ là ngại với này hai nhà đều có người chơi, ngày sau khả năng có địa phương muốn rửa vào bọn họ, lại không nghĩ đứng thành hàng, lúc này mới làm bộ nghe không thấy, kỳ thật trong lòng đó là rõ ràng. Nhị phòng triệu hà hoa kia âm lượng kia khí thế, cùng từ trước đó là khác nhau như hai người. Bất quả ở nàng mới vừa trở thành người chơi ngày thứ 10 khi trở về chờ nàng liền thể hiện rồi lớn mật điểm này, lần này lại bùng nổ, thôn dân nói đến cùng cũng không như vậy ngoài ý muốn. Chính là không nghĩ tới, triệu bảo châu gan lớn hơn nữa, đại buổi tối đều dám đi đêm lộ, tuy nói phủ cận không có sân phỉ, nhưng rừng sâu nhiều, giá thú độc trùng là có, bọn họ này đó đại nhân giống nhau không có việc gì cũng không dám đi đêm lộ đâu. May mắn là không xảy ra việc gì, đã xảy ra chuyện triệu ra đại phòng mới muốn điên. Các thôn dân nói vài câu, cũng liền cầm đuốc về nhà. Triệu Mỹ anh hai vợ chồng không có hồi, một cái muốn đi xem đại nhi tử thương thế nào, đại phu nói như thế nào, nếu là nghiêm trọng, hắn quyết không tha cho nhị phòng. Một cái khác còn lại là muốn chính mắt đi huyện thành nhìn xem khuê nữ mới yên tâm, đồng thời giáo hấn nàng một đốn, là cần thiết, nếu không đêm nay việc này lại đến một lần, trái tim là thật sự chịu không nổi. Vì thế liền đường ai nấy đi, từng người hướng mục đích điệu mà đi, chờ đến bọn họ lại lần nữa trở về. Sáng sớm liền sáng. Triệu kế tổ thương không có trở ngại, cũng không ảnh hưởng. Triệu Bảo Châu bị nói một hồi, nhưng cuối cùng đồng ý nàng tiếp tục đi học. Mà Đại phòng nhị phòng, cũng là hoàn toàn trở mặt, cùng ngay trở về liền phải phân ra. Lại không phân ra, ta sợ là phải bị đánh chết. Nhà ta kế tổ cũng thừa nhận không tới đệ nhị chân. Cho tới bây giờ, Triệu Mỹ Anh Như cũng không cảm thấy là chính mình sai. Nhưng là, lại không dám lại giống như từ trước như vậy tùy ý xuất khẩu nhục mạ hoặc là ổ đả nhị phòng kia một cái tác, kia một chân, làm nàng triệt triệt để để nhận thức đến, nhị phòng là thật sự không thể khi dễ. Tôn Đại Hoa cùng triệu lao thật cũng thực tức giận, cảm thấy lao nhị một nhà không hề trưởng ấu tôn thi, là thật sự phiêu. Nếu không phải Lý Huy Nguy nói dám gọi bọn hắn mình không rời nhà liền đi tìm trấn tòa án, dưới sự tức giận là thật sự muốn cho bọn họ mình không rời nhà. Liên tính Lý Huy Nguy là người chơi cũng chưa dùng, hôm qua dám đánh triệu Mỹ Anh, ngày mai có phải hay không liền nàng Tôn Đại Hoa cũng muốn đánh. Loại này tâm điệu lanh ngại người, chính là người chơi, còn có thể gọi bọn hắn thơm lây không thành. Vì thế, lật đổ lúc trước thu hoạch vụ thu phân ra ý tưởng, đó là mã bất đình để, liền triệt triệt để để phân ra. Tôn đại hoa cùng triệu lao thật đi theo đại phòng, ra sản chia làm tam phân, đại phòng chiếm bảy thành. Loại này phân pháp, là cha mẹ đi theo đại phòng tối cao phân thành phương thức. Tương đối ứng, mỗi tháng cấp phụng dưỡng phí liền phải thiếu. Chính là, tôn đại hoa cũng không cảm thấy, nhị phòng nguyện ý cấp rất cao phụng dưỡng phí khẳng định sẽ lôi kéo tam phòng, tam phòng tuổi trẻ tiểu phu thê, căn bản không có khả năng có bao nhiêu tích tụ, kể từ đó, cùng thấp phụng dưỡng phí lại có gì khác nhau. Thế thế, Lý Huy Nguy cũng không tức giận, có cái gì hảo sinh khí đâu. Nàng từ trước đến nay biết, nàng ngại tôn đại hoa là người nào. Lấy nàng hiện giờ người chơi thân phận, tưởng lấy lòng nàng kỳ thật thực dễ dàng, chỉ cần có thể thỏa mãn tôn đại hoa trong lòng lích lợi, nàng liền có thể vẫn luôn là hảo cháu gái. Chính là, dựa vào cái gì đâu Dựa vào cái gì nàng muốn phối hợp Tôn Đại Hoa, vì cái gọi là hiếu thuận, hủy khuất chính mình là một cái hảo cháu gái đâu. Nàng ăn như vậy nhiều năm khổ, bị như vậy nhiều năm hủy khuất, gặp như vậy nhiều năm tội, khi đó Tôn Đại Hoa ở nơi nào. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ 13 tuổi kia một cái tát, cũng vĩnh viễn nhớ rõ 13 tuổi năm ấy bị quan phòng chất ủi, cùng đêm khuya nuốt xuống sinh khoai lang đỏ. Bỏ lỡ thân tình bỏ lỡ, không phải muốn tìm hồi liền tìm hồi. Chính như chịu quá đau đớn, cũng không phải nói quên đi liền quên đi. Toàn bộ triệu gia, trừ bỏ các nàng nhị phòng, còn lại đối nàng tới nói, đều không phải thân nhân, mà là khi dễ quá nàng người. Nàng tha rằng bị nói là tiểu nhân đắc chí cũng kiên quyết không ủy khuất chính mình rộng lượng, cùng bọn họ hài hòa chung sống. Cho nên, phân gia sau nàng khiến cho nàng cha triệu mãn lương đi tìm thôn trưởng hoa đất nền nhà, chờ thu hoạch vụ thu vội xong, lập tức khởi phòng ở dọn ly nhà cũ. Nàng đã sớm không nghĩ cùng bọn họ ở chung một phòng dưới hiên. Triệu gia phân gia sự ở trong thôn nhất lên một trận nhận nghị. Bất quả việc này cũng sớm có manh mối, rốt cuộc từ trước nhị phòng ở triệu gia quá chính là cái gì sinh hoạt, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu không phải nhị phòng không có nhi tử, chỉ sợ đã sớm phân ra. Hiện tại có người chơi khuê nữ, là cái đầu góc bình thường người, đều sẽ muốn phân ra. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ phân đến như vậy dồn dập, liền thu hoạch vụ thu đều chờ không kịp, lập tức liền phân. Xem ra, triệu gia hàng xóm nói được là thật sự, triệu bảo châu rời nhà trốn đi kia buổi tối. Đại phòng cùng nhị phòng người là đánh nhau nháo phiên. Bằng không, thế nào đều phải chờ đến thu hoạch vụ thu sau lại phân ra. Hơn nữa, phân ra thế nhưng còn làm đại phòng cầm bảy thành, toàn bộ tiểu câu thôn, như vậy phân ra đều rất ít. Chẳng sợ luật pháp là duy trì, chính là, cũng đến suy xét mặt khác nhi tử sinh hoặc ra, cho đại phòng bảy thành, giữ lại nhi tử làm sao bây giờ. Sợ cái gì, nhị phòng có người chơi khuế nữ, hai vợ chồng lại là siêu cấp có thể làm, chính là một phân không cho đều sống được đi xuống. Kìa Tam Phòng làm sao? Tam Phòng là tiểu nhi tử, con dâu lại là nhà mẹ đẻ tiểu chất nữ, ngươi thật đúng là cho rằng Tôn Đại Hoa hai vợ chồng sẽ ngồi yên không nhìn đến. Hơn nữa ngươi xem bọn họ hai vợ chồng phân đến đồng ruộng, đều là nhất thượng đẳng, năm nay thu hoạch vụ thu đều không cần sầu, sau đó lén lại chợ cấp bạc một vài, nhật tử không phải là quá đến đi xuống. Muốn ta xem à, Tôn Đại Hoa hai vợ chồng vẫn là hồ đồ, người chơi cháu gái đó là ngại nhiều sao. Một hai phải như vậy tới phân ra. Đem kem cõi nhất đồng ruộng cấp nhị phòng, làm nhị phòng trong lòng sinh đoán, về sau dưỡng lao khẳng định cũng dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn tới, quả thực là ngốc tấu Sắc thật là ngốc, nhị phòng toàn ra đều là có thể làm, người cũng hảo, chỉ cần tôn đại hoa bọn họ không quá phận, khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận. Như bây giờ làm, chính là đưa bọn họ ra bên ngoài đấy. Ta xem vẫn là triệu hà hoa vấn đề, tuổi nhỏ liền dám đánh nàng đại ba mẫu, một chút trưởng ấu tôn ti cũng đều không hiểu, như vậy hùng Tưởng cũng biết nàng là cái mang thủ, trông cậy vào không được, tôn đại hoa hai vợ chồng hẳn là thấy rõ điểm này, mới như vậy phân ra. Nàng là đùi hung, từ trước nhìn không ra tới, hiện tại thành người chơi, lợi hại, liền lộ ra gương mặt thở. Loại này cô nương ra, nhà ai cười ai xui xẻo, dù sao nhà ta là không dám muốn. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này khôi hại, nhân ra là người chơi, còn sẽ gả đến nhà ngươi đi. Nàng là muốn cưới hảo sao, còn nói nhân ra lợi hại, không lợi hại chờ bị đánh á. Các thôn dân lén nghị luận sôi nổi, có chạm nhị phòng bên này cũng có vì đại phòng nói chuyện, bất quá càng nhiều vẫn là xem cái náo nhiệt, dù sao lại không liên quan bọn họ sự, đứng nói chuyện không eo đau bái. Nhưng thật ra kế tiếp thu hoạch vụ thu, sự tình quan bọn họ sinh hoạt mới là chân chính quan trọng. Bất quá, liên đại phòng kia một đám làm việc giống nhau, phân bảy thành rỗ đất, mười mấy mẫu đất, không có nhị phòng giúp đỡ, có thể làm đến tới. Bọn họ nhưng nhớ rõ, năm rồi quân chủ lực, nhưng đều là nhị phòng. tổng cảm giác Cái này lại có náo nhiệt có thể nhìn. 013 L-E-O-S-I-N-G Phần 13 013 10 tháng mặt tháng 11 sơ, tiểu câu thôn lúa nước liền lục tục có thể thu hoạch. Năm nay vẫn là mưa thuận gió hòa một năm, lúa mùa sản lượng cũng thực khả quan. Tuy rằng Lý Uy Nguy một nhà phân đến đồng ruộng là hạ đẳng, nhưng là bởi vì hầu hạ đến tinh tế, cũng sẽ không qua kém kính, mẫu sản có 200 tới cân. Tổng cộng có 2 mẫu nhiều lúa nước, một nhà 5 người đều là có thể làm. Hai ngày liền toàn bộ thu hoạch xong. Không thể so trò chơi thế giới chỉ cần thu hoạch liền sẽ tự động tuốt hạt nhập thường Thế giới hiện thực cắt song sau còn muốn đánh hạc ghê, phơi nắng từ từ, bận việc xuống dưới, là thật sự khiến người mệt mỏi. Đương nhiên, cảm giác được mệnh vẫn là khôi phục ký ức sau biến lười Lý Binh Huy, nàng cha mẹ tỉ mội đều cảm thấy năm nay thu hoạch vụ thu quá mức nhẹ nhàng. Rốt cuộc, năm rồi không sai biệt lắm muốn thu hoạch 20 tới mẫu, hiện giờ lượng công việc lập tức giảm 7-8 thành, có thể không cảm thấy nhẹ nhàng sao. Nhưng mà, cùng nhị phòng giống nhau, chỉ cần thu hoạch hai mẫu nhiều lúa nước tam phòng hoàn toàn cảm thụ không đến nhẹ nhàng. Năm rồi lúc này, Tôn Lan Hương bởi vì mang thai, là ở trong nhà nấu cơm, lại còn có có Triệu Mị anh hỗ trợ, nông ra cơm canh lại không khó làm, chưng một nồi to khoai lang đỏ cơm, xào cái rau xanh nấu cái canh trứng, ngẫu nhiên thêm cơm cũng là thịt heo nấu dưa muối, cũng chưa cái gì kỹ thuật sống, thực dễ dàng liền thu phục, có thể lừa biếng. Nhưng hiện tại, nàng không ngừng muốn xuống đất làm việc, còn phải về nhà nấu cơm. Làm xong cơm lúc sau nghỉ trưa không một hồi lại đến xuống đất, đồng thời còn muốn mang hoa giặt quần áo làm việc nhà, cả người liền không cái thanh nhàn thời điểm. Cứ việc triệu mãn điển cũng sẽ phụ một chút, chăm sóc chăm sóc hài tử thiêu cái hỏa gì đó, nhưng là hắn lại nơi nào là có thể làm việc người. Hắn so triệu mãn thương cùng triệu mãn lương đều nhỏ mười mấy tuổi, từ nhỏ đến lớn nói thật cũng chưa làm gì sống, mặc dù là ngày mùa, kia cũng là đục nước béo cò chủ. Hiện giờ trở thành một nhà chi chủ, cắt lúa, đánh cốc, vận lương phơi nắng. Tất cả đều muốn hắn tới, quả thực là khổ không nói nổi. Hắn cảm thấy chính mình so tôn lan hương khổ nhiều. Cố tình còn không thể không làm, nếu là chỉ hoang gặp được mưa to, tiếp theo nhật tử liền không cần qua. Triệu mãn điền thật là hối hận, không có ở cha mẹ nháo trước tiên phân ra thời điểm ra sức ngăn trở, bằng không năm nay thu hoạch vụ thu hắn vẫn là có thể lại trộm một lần lười. Hiện tại là lười biếng cũng trộm không được, xem nhị phòng thu xong rồi lúa nước ra mặt dày muốn tìm hỗ trợ, còn bị dầu trở về. Nói là muốn vội vàng xây nhà, đem triệu mãn điền một đốn khí A, lại không thể nơi hà. Tam phòng không thoải mái, đại phòng cũng hai vợ chồng già cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Tuy rằng bọn họ đều là sức lao động, chính là chân chính tráng sức lao động kỳ thật chỉ có thể tính triệu mãn thương cùng triệu kế tổ. Thậm chí triệu kế tổ đều không thể xem như tráng sức lao động. Hắn là trưởng tôn, từ trước đến nay được xuống ái, tuổi tác vừa đến liền đi đi học, ngày mùa thời tiết trường học nghỉ trở về làm việc, cũng cùng triệu mãn điền giống nhau tùy thời lười biếng. Sơ trung tốt nghiệp, nhiều nghiệp 2 năm, thật sự thi không đậu kỹ giáo cũng thi không đậu cao trung, ở chấn trên cũng tìm không thấy sống làm, lúc này mới trở về trong nhà làm ruộng. Làm ruộng cũng loại giống nhau, không chịu hạ đại lực ý, cùng hắn tam thúc triệu mãn thi điền kinh lười biếng. Thật so có thể làm, đừng nói so ra kém so với hắn tiểu một tuổi triệu đào hoa, liền 15 tuổi triệu lan hoa phòng trừng đều so ra kém. Hắn đệ đệ triệu kế nghiệp càng không cần phải nói, đầu so với hắn ca thông minh. Tuy rằng sơ trùng khi không có thi đậu kỳ giáo, lại cũng là bằng chính mình bản lĩnh thi đậu trấn cao trung. Đại tống quy định là cao trung sinh là có thể khảo nhân viên công vụ, Triệu Kế Nghiệp vẫn luôn coi đây là mục tiêu, đem tâm tư đặt ở việc học thượng, người trong nhà cũng thực duy trì hắn, này đây hắn làm việc cũng là làm được không như thế nào. Mà Triệu lão thật cùng tôn đại hoa nhưng thật ra làm việc hảo thủ, nhưng người sao, không thể không phục lão, này tuổi lên đây, phải thừa nhận làm việc không có người thanh niên lợi hại. Khom lưng cong lâu rồi, là thực không phải mái. Đến lên đấm đấm lưng, tùng tùng gân cốt, bằng không làm được quá độc ác, ngày hôm sau cũng không tất thức dậy tới. Đến nỗi triệu mị anh, nói là tuổi trẻ, lại cũng là sắp có con dâu phải làm nãi nãi người, từ trước có nhị phòng ở, cũng là quán xe lười biếng, mặc kệ là trong nhà sống vẫn là ngoài ruộng sống, kia đều không có nghiêm túc làm, thình lình mà làm trong nhà nàng đồng ruộng ôm đồm, triệu mị anh cũng là rất thống khổ. Cùng tam phòng giống nhau, đều sinh ra hối hận trước tiên phân ra tâm tư. ít nhất Đêm năm nay thu hoạch vụ thu cấp hôn đi qua. Nhị phòng người khác không nói, có thể làm là thật sự có thể làm. Một nhà 5 người đều là có thể đường trắng lao động sử dụng. Dị vãng ngày mùa thời tiết, bọn họ một nhà cơ hồ ở tại ngoài ruộng, thiên khung lượng làm việc, buổi tối nương ánh trăng còn có thể làm. 20 tới mâu lúa nước, bọn họ cắt chính là lại hảo lại mò. Hiện giờ cũng là, hai mẫu nhiều ruộng nước lập tức thu xong rồi, hơn phân nửa mẫu khoai lang đỏ cũng thu, đều chuẩn bị cho tốt muốn đi chấn trên hiến lương. Bọn họ đại phòng lúa nước đều còn không có cắt xong. Cái này so lê làm triệu Mỹ Anh nhìn là phá lệ mà không thoải mái. ma phiên lòng sự không ngừng cái này, còn có nhi tử đối triệu Bảo Châu không trở về nhà tới hỗ trợ bán giận Năm rồi triệu Bảo Châu bị đưa đến huyện Thành Tránh nẽ ngày mùa, triệu kế tổ cùng triệu kế nghiệp cũng chưa cái gì bất mãn, rốt cuộc có nhị phòng làm việc đâu, Bảo Châu lại xinh đẹp ngoan ngoãn, đánh tiểu bọn họ cũng yêu thương. Nhưng hiện tại gánh nặng đẻ ở bọn họ trên người, gian nan dưới, liền có điểm ý kiến. Liên tính là không thể xuống đất tới hỗ trợ, nhưng ở nhà nấu cơm, làm lương có thể không ra thời gian tới trong đất nhiều làm điểm không cũng đúng sao. Nhìn xem nhị phòng Triệu Hà Hoa, mỗi ngày đều tiến trò chơi thế giới làm việc, chờ tới rồi ngày mùa khi, vẫn là sẽ cố ý lưu tại trong nhà hỗ trợ. Bọn họ cũng không phải yêu cầu Triệu Bảo Châu một hai phải đi theo xuống đất, nhưng đều phân ra, cả gia đình đều ở làm việc, Triệu Bảo Châu lại vẫn là lưu tại huyện thành Tiểu Di nơi đó, nói là muốn bổ khoảng thời gian trước rơi xuống công khóa. Điểm này khiến cho bọn họ không cao hứng. Đồng dạng là người chơi, bảo châu như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Chẳng sợ ngươi nói ngươi lưu tại huyện thành đến trong trò chơi làm ruộng, kia cũng tốt hơn nói là học bổ túc công khóa đi. Như vậy cả gia đình còn miễn cưỡng đều xem như cùng nhau làm việc đâu. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, triệu kế tổ cùng triệu kế nghiệp cũng có chút tâm lý không cân bằng. người muội muội phóng nghỉ đông và nghỉ hè mỗi ngày đều phải đến trong trò chơi làm ruộng, hiện tại khiến cho nàng khoan khoái khoan khoái đi Triệu Mỹ Anh cái này trấn an, mới miễn cưỡng đưa bọn họ trong lòng bất mãn cấp áp xuống đi. Nhưng trên thực tế, Triệu Mỹ Anh cũng là hy vọng Triệu Bảo Châu có thể đi trong trò chơi làm ruộng, trường học phóng ngày mùa giả đều rất dài, đều không sai biệt lắm có thể thu một vụ tiểu mạch đến lúc đó bán đi chợ cấp một chút trong nhà, không phải thực hảo sao. Chỉ tiếp, Triệu Bảo Châu là quyết tâm muốn học tập, Triệu Mỹ Anh chúng quy vẫn là yêu thương nàng, cũng chỉ hảo trước từ nàng đi. Lại không biết, càng là học tập. Triệu Bảo Châu càng là hối hận bị tuyển vì người chơi. Ở trở thành người chơi làm xong việc nhà nông sau trở về vườn trường, nàng là càng có thể cảm nhận được đi học hảo, thật là không nghĩ lại đi vào trong trò chơi trồng trọt làm việc, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn nỗ lực học tập, tranh thủ thi đậu đại học, nhiều niệm mấy năm thư, mới không cần liền làm dụng đâu. Có thể nói, Triệu Bảo Châu ý tưởng cùng phú quý nhân gia xuất thân người chơi rất có cộng minh. Tuy rằng người chơi ở cái này xã hội bị chịu tôn sùng, Ngay từ đầu bị lựa chọn vì người chơi là thật sự thật cao hứng, nhưng là bởi vì trò chơi cơ chế vấn đề, lúc đầu là thực nhàm chán, đối với phú quý nhân gia xuất thân người chơi tới nói, không ngừng đơn điệu, còn vất vả đâu. Muốn trò chơi xuất phẩm cây nông nghiệp, bọn họ chỉ cần tiêu tiền là được, nơi nào yêu cầu chính mình làm việc à. Cũng chỉ có cấp bậc thăng lên đi, mới có thể đủ cảm nhận được trò chơi vui sướng. Lúc đầu có thể làm thật sự kích động, kỳ thật đại bộ phận là người thường ra xuất thân người chơi kiếm tiền làm cho bọn họ phá lệ có động lực, cũng không sẽ cảm thấy gian nan. Triệu Bảo Châu tuy rằng không phải phú quý nhân ra xuất thân, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều dưỡng đến tiểu khí, hoàn toàn có thể nói là mười ngón không dính dương xuân thủy, lại không có dưỡng ra khái niệm cùng áp lực, làm nàng hiểu chuyện mà vì trong nhà suy xét, đó là nằm mơ. Trước nay liền không có giáo, như thế nào có thể trông cậy vào trong một đêm liền lớn lên đâu. Chỉ có thể nói, có nhân tất có quả, nàng hiện giờ tính cách cùng tư duy phương thức, đều là từ trước mười mấy năm bị dưỡng ra tới, không phải dễ dàng có thể biến. Triệu gia đại phòng một 12 phải miễn cưỡng, mà sau còn có đến ma đâu. Đến trấn trên giao xong thuế lương, Lý Huy Nuy một nhà liền phải khởi phòng ở. Đất nền nhà ở phân ra khi liền hoa hảo, ly Triệu gia nhà cũ có nhất định địa lý vị trí, là tương đối chỗ dựa vị trí. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, tiểu câu thôn dân cư biến nhiều, phân ra liền phải hoa đất nền nhà, kia tự nhiên là càng hoa càng đi bên trong. Hảo vị trí thời trẻ đều cấp hoa xong rồi. Bất quá tới gần trong núi cũng không sợ, tiểu câu thôn sơn không thâm, không có quá lớn hình mánh thú, chỉ là có lợn rừng thôi. Lợn rừng cũng không phải dễ dàng hạ trong thôn tới, nếu là phát hiện có lợn rừng xuống núi, báo danh trấn trên đi còn sẽ đến bao vây tiêu trừ thành trừ một đợt, rốt cuộc muốn bảo đảm thôn xóm an toàn. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỉ có bọn họ một hộ nhà, cũng không hoang vắng, ở nơi này là không cần lo lắng an toàn vấn đề. Phân ra khi nhị phòng phân tới rồi một lượng bạc, dùng để kiến phòng ở, nói đến cùng là không quá đủ. Bất quá Lý Huy Nuy lại bán 200 cân tiểu mạch, tuy rằng không thể so lần đầu tiên bán đến quý, nhưng vẫn là bán đi 8 lượng bạc. Hơn nữa lần đầu tiên bán tiểu mạch một lượng rưỡi bạc, thêm lên chính là 10 lượng nửa bạc. Đến nỗi ban đầu tiền riêng, có thể ước tương đương vô, ai làm cho bọn họ nhị phòng sẽ không tê hoa, hắn cha nông nhàn làm, cu ly kiếm tiền bạc một giao chính là chín thành, dư lại một thành mua điểm giấy vệ sinh gì lập tức liền không có, nơi nào có thể tổn đến xuống dưới. Bất quá 10 lượng nửa bạc kiến phòng là hoàn toàn không thành vấn đề. Lý huy như ý tưởng là kiến cái nhà ngói, ít nhất tứ phòng một thính một bếp một vệ, tam tỷ mội đều phải có chính mình phòng. Chỉ là nhà ngói giá trị chế tạo có chút quý, tuy nói có tống thái tổ vị này xuyên qua đồng hương cải tạo đại nhà quốc, làm gạch xi măng giá cả đều trở nên rất thấp, nhưng là đối dân quê mà nói, muốn cái nhà ngói vẫn là có áp lực. Bình thường nhân ra đều là chính mình làm gạch đất, cái cái gạch đất rơm dạo phòng hoặc là gạch đất nhà ngói Địa lý vị trí có cục đá, cũng có thể pha cục đá, trong nhà điều kiện tốt, mới suy xét mua gạch. Trước mắt tiểu câu thôn chỉ có hai nhà nhân tài là thuần nhà ngói, một là thôn trưởng gia, nhị là trong thôn khai tiểu tiệm tạp hóa hứa ra, bọn họ không ngừng ở trong thôn bán, cũng sẽ đem cái sọt đặt tại xe đạp thượng đến khắp thôn bán tạp hóa, xem như tiểu câu thôn nhà giàu số 1 mọi người đều nói hắn so thôn trưởng gia có tiền. Lý huy như nếu là tu nhà ngói, đó chính là trong thôn đệ tam gia, cũng là rất có mặt m� Đương nhiên, vấn đề mặt mũi là việc nhỏ, chủ yếu là lý huy như tưởng trụ hảo một chút. Ở nhà cũng là tỉ mội tam tễ một phòng, chuyển cái thân đều cảm thấy khó. Vách tường gạch đất mỗi ngày còn sẽ rớt cho bụi, ngày mưa khi trong phòng có khi còn sẽ mưa rột, nàng thật là chịu đủ rồi. Hiện giờ muốn kiến chính mình phòng ở, cần thiết đến hướng hảo kiến. Chẳng sợ tiêu phí siêu chi một ít cũng không có việc gì, lập tức lại là một cái tân mười thiên, nàng còn có thể lại bán một vụ tiểu mạch. 014 LEOSING Phần 14 014 Triệu Mãn Lương một nhà muốn kiến nhà ngói tin tức một truyền ra đi, không có gì bất ngờ xảy ra lại ở trong thôn khiến cho nhiệt nghị cùng hâm mộ. Ai không biết Triệu Mãn Lương hai vợ chồng trước kia quá gì nhật tử a, vất vả cần cù một trình năm trong túi đều là không dưới vài phần tiền, phân ra thời điểm lại chỉ phân 1.5 thành gia sản, đồng ruộng vẫn là hạ đẳng nhất, nếu không phải ra cái người chơi khuê nữ, nơi nào có này năng lực, lập tức liền khởi nhà ngói nga còn không phải nửa thổ gạch nửa gạch đỏ, mà là toàn bộ đều dùng gạch đỏ kiến, trong thôn mặt liền thôn trưởng ra cùng hứa ra mới có như vậy phòng ở. Quả nhiên vẫn là trở thành người chơi hảo A, này cũng chưa 2 tháng đi. Liền tích cốc hạ nhiều như vậy tiền bạc, thật là hâm mộ Nga. Đúng vậy đúng vậy, sớm tại nhà bọn họ xuất hiện người chơi thời điểm ta liền biết ra nhân này muốn đi lên, ai biết lên đến nhanh như vậy à, cảm giác nháy mắt công phu, liền chạy đến chúng ta đằng trước đi. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết lao tổ tông sao lại thế này, đều là lao triệu ra con cháu, mỗi năm thanh minh cũng chưa thiếu thắp lương dập đầu, sao mà còn khác nhau đối đãi liền phù hộ triệu lao thật nhà bọn họ đâu. Hứa nhị ni thật là hảo mệnh, không sinh ra nhi tử, lại sinh ra người chơi khuê nữ, khuê nữ lại cần mẫn lại hiếu thuận, ta xem a bọn họ hai vợ chồng là trước khổ sau ngọn, ngày lành còn ở phía sau đâu. Trong thôn nam nữ già trẻ đều hâm mộ thật sự, lại lần nữa trực quan mà cảm nhận được bị cho chơi chi thần tuyển vì người chơi rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nếu không phải tuyển người chơi là không có quy luật nhưng theo, bằng không vì bị lựa chọn, bọn họ có thể lấy ra 10 thành 10 mà nỗ lực đi tranh thủ. Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị nhi cũng cảm thấy thực may mắn, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến có hôm nay nhật từ đâu. Đừng nói chủ thượng nhà ngói, từ trước bọn họ đều lo lắng ngày sau không thể làm, sẽ lưu lạc đến trụ nhà tranh đâu. Hiện tại hảo, nhị khuê nữ trở thành người chơi. Không còn có người ở bên thai cười nhạo bọn họ sinh không ra nhi tử là tuyệt hậu đầu, cảnh đêm thê thảm, cũng lại không cần hủy khuất cả nhà thức khuya dậy sớm mà làm, lại ăn đến kém cỏi nhất ăn mặc kém cỏi nhất, sở hữu bị đè nén đều hướng trong lòng ướt, càng không cần lo lắng khuê nữ gả không đến người trong sạch, kém rể chiêu đến ác con rể, sinh hoạt khổ sở. Bọn họ nhị phòng người rốt cuộc có thể thẳng thắn sống lưng làm người, đem chính mình nhật tử càng ngày càng tốt. Triệu mãn lương trong lòng cao hứng. Chạy lên chạy xuống bận việc kiến phòng ở sự cũng không cảm thấy mệt giống như lại về tới 17 18 tuổi tiểu tử thời điểm toàn thân đều là nhiệt tình cách vách thôn Lâm đại căn rất là hâm mộ hắn vì hắn cao hứng cảm thấy chính mình cái này bằng hưu hết khổ đồng thời cũng có một loại đột nhiên bị siêu Việt nho nhỏ không dễ chịu nhớ trước đây bọn họ ca hai một cái quán thượng mẹ kế một cái không có nhi tử ở trong nhà đều là con bỏ già làm lụng vất vả mệnh sau lại hắn thiếu chút nữa bị mình không rời nhà Dưới sự giận dữ nghe xong tiểu nhi tử nói đi tìm chấn tòa án làm chủ, cuối cùng là tranh thủ tới rồi chính mình những có tài sản, có thể ở phân gia sau quản gia khởi động tới, không đến mức đói chết đông chết. Mấy năm nay toàn gia cần lao khổ làm, tuy rằng không có đại phú đại quý, nhưng nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, năm nay con dâu đều cưới, mắt thấy nếu là đi đừng dốc, trong lòng thoải mái. Lúc ấy thấy chính mình bằng Hữu Triệu mãn lương vẫn là ở nhà chịu khổ, còn từng khuyên bảo hắn muốn phân gia tới đâu. Ai biết một cái đảo mắt Nhà hắn nhị khuê nữ trở thành người chơi, triệu mãn lương nhật tử liền tới rồi cái biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Nhà hắn phấn đấu lâu như vậy, đều còn không có chủ thượng nhà ngói đâu. Thân phận địa vị tài phú trên lệnh cảm, làm lâm đại căn đều phải phiếu toan. Bất quá thấy triệu mãn lương vẫn là cùng từ trước như vậy cùng hắn hảo, thỉnh hắn tới hỗ trợ cùng nhau kiến phòng ở. Lâm đại căn đấy lòng toan ý liền không như vậy trọng, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đi hỗ trợ. Làm nhà ngươi đại nhi tử cũng tới hỗ trợ đi. Nhà ta hoa sen nói kiến phòng ở vất vả, muốn thiêu thịt heo ăn. Lúc này ăn thịt vẫn là một kiện rất khó đến sự, lâm đại căn nghe xong trong lòng cuối cùng một chút toan ý cũng chưa, hàm hậu trên mặt cười đến tao hứng, không tốt lắm đâu. Nói như vậy, kiến phòng ở là tìm người trong thôn, cơ bản không trả tiền, đều là bao giữa trưa một cơm, lần sau đến phiên nhà ai kiến phòng, lại đi hỗ trợ. Thức ăn nói muốn nói thật tốt, cũng không có, rốt cuộc mọi người đều không có tiền, có thể có điểm trứng mùi tanh mùi cá liền rất không tồi. Thình ăn thịt nói cũng là thiêu một nồi dưa muối nấu điểm heo phổi heo huyết gì, thịt heo nhiều nhất liền mấy khối. Lần trước Lâm Đại Căn Phân ra kiến phòng ở thời điểm Triệu Mãn Lương cũng có đi hỗ trợ, lúc ấy liền dưa muối nấu heo tạp cũng chưa ăn đến. Lúc này Triệu Mãn Lương nói như vậy, kỳ thật là cố ý làm hắn đại nhi tử tới, hắn đại nhi tử dinh dưỡng bất lương, cùng tế ma cán dường như, người nhìn cũng chưa nhà hắn tức phụ gián chắc, đi làm cu ly đều không có chủ ra mướn, đây là nghị có ăn thịt chuyện tốt, làm hắn tới thoáng bổ, một bổ. Bằng không liền tiểu câu thôn người, cũng đủ kiến phòng ở. Không có việc gì, làm hắn tới phụ một chút. Kêu hành, ta đây liền dẫn hắn một khối đi hỗ trợ hắc hắc. Nói tốt kiến phòng ở nhân thủ, ngói si mang bên kia tài liệu cũng cùng chủ quán nói hảo, bởi vì biết nhà hắn có người chơi khuê nữ, cấp chính là thực lợi ích thực thế giới, chính là hy vọng Lý Huy Nguy có thể bán mấy cân tiểu mạch cho bọn hắn, hoặc là dùng tài liệu để khấu, bọn họ cũng tưởng nếm thử trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch hương vị nay trên sóng dưới Trước mắt còn ở trong thôn liền Lý Huy Nuy cùng Triệu Bảo Châu hai cái người chơi, chủ quan nhóm chính là có tâm muốn mua trò chơi sản xuất thu hoạch, cũng chưa chấu ngồi đi mua, trừ phi là đến thành phố đi, còn không nhất định mua được đến. Hơn nữa dùng một lần mua 100 cân tiểu mạch bọn họ là không quá bỏ được, nhưng là mua mấy cân khẽ cắn môi vẫn là có thể mua. Ngẫu nhiên vì này sao? Nếu là có thể đáp ứng lấy nhà mình sản phẩm đổi thành, vậy càng tốt. Lý Uy Nuy phía trước bán cho phú hộ là một vụ 100 cân mà bán, gần nhất phú hộ ra tiền sảng khoái. Thứ hai cũng lười đến linh bán, nhưng lần này là nhà mình kiến phòng tài liệu dùng được đến, cách ra cấp chủ quán đổi thành, kia cũng sẽ không ngại phiền thoái. Dù sao nàng cha triệu mãn lương rất là vui, một cân đơn giá không thể so chỉnh bán đơn giá thấp, chính yếu là có thể để khấu tiền, giảm bất kiến phòng ở tài liệu chi ra, loại chuyện tốt này làm hắn nhiều chạy mấy tranh, hắn cũng không cảm thấy mệt. Vì thế tân một vụ tiểu mạch, liền cho nàng ra đổi lấy bộ phận ngói xi mang tài liệu, còn có chảo sắt chén đua giao phê chờ độ dùng sinh hoạt Này đó chủ quán đều là quải con bạn bè thân thích, đã biết có thể lấy nhà mình sản phẩm đổi thành trò chơi chi thần xuất phẩm tiểu mạch, liền đều chủ động tìm tới môn tới đổi một ít. 100 cân tiểu mạch làm cho bọn họ phân một phân, lập tức liền phân xong rồi. Nàng cha quay đầu tính cái này chướng phát hiện này đó vật phẩm giá cả so chỉnh bán cho phú hộ còn muốn nhiều ra không ít, rất là cao hứng, cùng nàng thương lượng tiếp theo cha lại làm hắn đi linh bán. Dù sao nông nhàn, thời gian có rất nhiều, hắn không sợ phiền thoái. Hắn vui. Lý Huy Nguy là không có gì ý kiến Nàng chỉ là thực kinh ngạc Ở nàng trong vấn tượng Nàng cha từ trước đến nay là trầm mặc ít lời Vùi đầu khổ làm hình tượng Làm hắn lo liệu kiến phòng ở mua tài liệu sự tình khi Lý Huy Nguy còn lo lắng quá Hắn cha không cái kia can đảm Ai biết hắn thế nhưng nửa điểm nhi không có sợ Người lạ bộ ráng Không cần nàng nhọc lòng nửa điểm Chính hắn liền đem hết thẻ đều thu phục Cha ngươi từ trước còn đi chấn trên bán quá đồ ăn đâu Như thế nào sẽ không dám cùng người giao tiếp đâu Nhớ trước đây Nàng chính là đi theo cha mẹ xuống núi hỗ trợ, mới gặp được Triệu Mãn Lương. Hắn một chút đều không nhắc gan, một mép tuy rằng không phải đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng cũng là tự nhiên hào phóng, lúc ấy nhìn chúng nàng, còn dám chủ động cùng hắn cha mẹ bắt chuyện mặt bên hỏi thăm. Trên thực tế, ở Lý Vi Nguy mội mội Triệu Lan Hoa sinh ra phía trước, Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni tuy rằng tính tình không đủ hấp bát nhưng tuyệt không phải nhậm người khi dễ còn không hẽ răng yếu đối dạng, chỉ là sau lại luôn là bị người ta nói tuyệt hậu đầu. Bán đồ ăn sống cũng bị đại phòng cùng tam phòng cầm đi, mới đi bước một bị chèn ép thành buồn không hẽ răng con bỏ ra bộ dáng Hiện giờ, chỉ có thể nói là người gặp việc vui tâm tình sàng khoái, lương đã trở lại, can đảm cũng liền đi theo đã trở lại. Hùng chi bởi vì người chơi thân phận đặc thù, biết được nhân ra đều nguyện ý cấp hai phần mặt mùi gương mặt tươi cười đón chào, can đảm không phải như vậy chướng đi lên sao. Tài liệu bị hảo, người cũng thỉnh, ngày mua một quá, trong nhà phòng ở liền chính thức khởi công. phía trước ngày mùa, Nhà bọn họ phân mà thiếu, thực mau liền thu phục, những người khác còn không có lộng xong không dành khi, nàng cha mẹ liền mang theo đại tỷ cùng tiểu mội ở nhà mình đất nền nhà nhạc cục đã làm cỏ gì đó, hết thảy đều làm cho gọn gàng ngăn nắp, chỉ còn chờ hỗ trợ người vội xong trong đất sống tới hỗ trợ. Tuy rằng trong thôn thuần nhà ngói thiếu, nhưng là nửa nhà ngói vẫn là có rất nhiều, hơn nữa thôn trưởng gia cùng hứa ra nhà ngói cũng là người trong thôn giúp đỡ xây lên tới, là có kinh nghiệm, không cần lo lắng lộng không tốt. Nàng cha đi theo mười mấy tráng lao động xây gạch, nàng nương mang theo đại tỷ cùng tiểu muội nấu cơm. Nhà cũ phòng bếp không chỗ ngồi phóng chảo sắt, nàng đại bá mưu biết nhà bọn họ muốn khởi nhà ngói, âm dương quái khí tỏ vẻ trong nhà nổi và bếp không thể cho bọn hắn một nhà chiếm dụng, cho nên đổi thành tới tân chảo sắt sau, liền ở đất nền nhà nơi đó đơn giản lũy cái lộ thiên bếp, cho đại gia hỏa nấu cơm ăn. Đất nền nhà rửa gần hàng xóm là cùng cái tổ tông Triệu ra người, Lý Huy Nuy muốn kêu thúc bá thím, từ thím rất là nhiệt tình trực tiếp tỏ vẻ nhà nàng phòng bếp có thể giúp đỡ nấu cơm, bị tự tuyệt sau cũng không khí, hái được nhà mình trong đất rất nhiều mới mẻ rau xanh đưa cho Lý Uy Nuy một nhà. Hứa Nhị Ni có chút băn khoăn, ăn cơm thời điểm liền cũng kêu từ thím cùng nhau tới. Lúc này đổi thành từ thím ngượng ngùng, bởi vì Lý Uy Nuy ra làm đồ ăn thật tốt quá, thịt heo heo tạp nấu dưa muối, kia thịt heo là tốt nhất thịt ba chỉ, thịt mỡ nhiều thịt nạc thiếu, một nồi to dưa muối nấu đến béo ngậy, còn có heo huyết heo tạp, mỗi người đều có thể phân đến một hai khối. Chính là ngày mùa khi làm việc, nhà mình cũng luyến tiết hạ nhiều như vậy thì ta. Nàng chỉ là cho trong đất đầu nhà mình loại một ít rau dưa, liền tới ăn người ta thịt, từ thím cảm thấy mặt đỏ. Bất quá hứa nhị ni thịnh tình mời, nàng chống đầy hai hạ, rốt cuộc không chống đẩy quá, cũng thực thèm thịt, liền ra mặt dày đáp ứng, ăn xong sau chủ động hỗ trợ tẩy xuyến. Thường xuyên qua lại, nhà mới còn không có xây lên tới, hàng xóm quan hệ nhưng thật ra chỗ hảo. Mặt khác tới hỗ trợ kiến phòng ở thấy lý uy nhuy ra như thế chiêu đãi. Cao hứng đồng thời kiến tạo phòng ở càng ra sức, cũng không cảm thấy kiến tạo tứ phòng một thính một bếp một vệ là đại công trình, thậm chí ước gì lại kiến lớn một chút, như vậy bọn họ là có thể đủ ăn nhiều mấy đốn ăn ngon. Mà triệu mãn điển vốn là không nghĩ tới hỗ trợ, hắn còn ghi hận triệu mãn lương lộng song chính mình trong đất sống không chịu cho hắn tới phụ một chút, làm hắn cái này thu hoạch vụ thu mệt đến eo đau bối đau, hận không thể nằm liệt trên giường bất động. Nhưng là vừa nghe nói thức ăn là thịt heo heo tạp nấu dương muối. Mỗi người đều có thể phân đến phì phì thịt ba chỉ cùng mấy khối heo tạp sau, lập tức lại ra mặt giày thấu đi lên hỗ trợ. Bất quá hắn hỗ trợ kỳ thật cùng sở cá không có gì khác nhau, chỉ có ăn cơm thời điểm mới nhìn ra được nhiệt tình tới. Triệu mãn lương đối này cũng thực vô ngữ, cũng chỉ có thể từ hắn đi. Rốt cuộc là đệ đệ. Triệu Mỹ anh biết được sau thẳng mắng tam phòng không tiền đồ. Nhưng đương triệu mãn lương bưng một chén lớn tới cấp hai vợ chồng ra khi, cũng không gặp nàng không ăn món này. Cái này ngày mùa. Bọn họ đại phòng là thật sự mệt muốn chết rồi Cũng vội hỏng rồi Cũng chưa như thế nào ăn được Chẳng sợ vội xong cũng đi cắt thịt trở về làm Nhưng vẫn là cảm thấy trong bụng thiếu nước luộc Béo ngậy thịt heo heo tạp nấu dưa muối Là thật sự hương 015 L-E-O-S-I-N-G Phân 15 015 Thấy trong nhà kiến phòng ở sự tình cha mẹ Bọn họ đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp Lý huy nhuy liền cũng yên tâm mà tiến trò chơi Thế giới loại tiểu mạch đi Ở mọi người trong mắt Lúc này nàng vẫn cư ở loại tiểu mạch giai đoạn, nhưng trên thực tế, nàng đã là 4 cấp người chơi. Đúng vậy, Lý Huy Nguy lại thăng cấp, rốt cuộc có bàn tay vàng khai quải, xoát cấp bậc đối nàng tới nói là rất đơn giản sự tình, đều không cần như thế nào vất vả. Loại quá một vụ cải trắng sau, đã biết cải trắng gieo trồng quá trình, nàng liền lười biếng, trực tiếp dùng mộng tưởng nông trường sinh sản cải trắng tới thay thế. Vẫn là cùng hai cấp thăng 3 cấp thời điểm giống nhau, đem trước mắt đã có mỗi cái đồ vật đều xoát 10 thứ kinh nghiệm giá trị liền có thể thăng vì 4 cấp. Lần này, làm ruộng sử ta vui sướng hiện thực hướng trong trò chơi không có lại tân tăng một khối thổ địa, chỉ là ở phòng nhỏ bên ngoài, tới gần cánh rừng kia một khối địa phương, nhiều ra một mẫu đất. Trò chơi giao diện thượng viết là vườn trái cây, chỉ có thể gieo trồng cây ăn quả hạt giống, không thể gieo trồng mặt khác hoa màu thu hoạch. Hơn nữa cùng đồng ruộng cung cấp miễn phí hạt giống không giống nhau, cây ăn quả là không cung cấp miễn phí loại cây, yêu cầu đến trò chơi thương thành mua sắm hạt giống Thăng cấp sau đổ bộ đi vào ngày đầu tiên, trò chơi thương thành liền thượng giá chủng loại thập phần phong phú trái cây hạt giống. Mặc kệ là quả táo vẫn là quả nho vẫn là mặt khác, hết thể đều là hạt giống, mà phi cây giống. Bất quá này đó đều không phải làm Lý Huy Nguy kích động địa phương, làm Lý Huy Nguy kích động chính là, nàng ở trò chơi thương thành hạt giống thấy sầu riêng hạt giống. Sầu riêng ai, Lý Huy Nguy đời trước siêu cấp thích loại này trái cây, tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng cùng một bộ phận người giống nhau. Cảm thấy loại này trái cây hương vị cực kỳ mà sú, nhưng là, từ khi nàng ở thân thích ra ngạnh bị An Lợi ăn một khối kim gối sầu riêng sau, thần kỳ sự tình đã xảy ra, sầu riêng kia cổ sú vị, thế nhưng làm nàng bắt đầu cảm thấy rất thơm, sau lại lại ăn hai lần, đó là thật sự hoàn toàn yêu sầu riêng hương vị cùng vị. Mỗi lần tới rồi sầu riêng đại lượng đưa ra thị trường mùa, một ít người bán rong mở ra xe ba bánh tiểu xe vận tải ở xe điện ngầm khẩu phụ cần bán, nàng trải qua người được kia nồng đậm hương khí hoàn toàn khống chế không được chính mình trong miệng phân bố nước bọn muốn ăn. Chỉ là ai kêu sầu riêng thật sự quá quý, mặc dù là đại lượng đưa ra thị trường mùa, nàng tài lực cũng không cho phép nàng mỗi ngày ăn, 10 ngày nửa tháng nhưng thật ra có thể mua một lần nếm thử. Nếu là ở phi đại lượng đưa ra thị trường mùa, kia mua sắm tần suất liền càng thấp, rốt cuộc ở khi đó, muốn mua được ăn ngon sầu riêng, liền không khả năng quá tiện nghi. Xuyên qua đến cổ đại sau, nàng liền càng thêm không có cách nào ăn đến sầu riêng. Gần nhất nàng thân là triệu hà hoa trong trí nhớ là không có loại này trái cây. Thứ hai nàng bàn tay vàng mộng tưởng nông trường, tính đến trước mắt mới thôi, cũng không có loại này trái cây. Lý Huy Nguy còn tưởng rằng đời này chính mình khả năng ăn không đến loại này trái cây đâu. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng ở cổ đại trò chơi thế giới tìm được rồi sầu riêng hạt giống. Lập tức mặc kệ nhiều như vậy, Lý Huy Nguy tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng hạ đơn 10 viên sầu riêng loại cây. Đồng vàng không đủ, giao dịch thất bại. Lý tập trung nhìn vào Một viên sầu riêng loại cây thế nhưng muốn 500 đồng vàng, so gà mái cùng vịt đều quý. Nhìn nhìn lại bên trong cây táo hạt giống ra bán, chỉ cần 200 đồng vàng. Bất quá sở hữu trái cây hạt giống giống như đều là 200 đồng vàng khởi bước, quý nhất hạt giống cũng liền 500 đồng vàng, không ngừng là sầu riêng, mít cây ăn quả hạt giống cũng là cái này dối. Cũng không biết đây là như thế nào định giá. Nàng lại cẩn thận nhìn một chút vườn trái cây gieo trồng hạn chế, bất đồng với đồng ruộng. Một mẫu đất đơn thứ chỉ có thể gieo trồng cùng chùng loại thu hoạch, vườn trái cây là có thể nhiều loại cây ăn quả đồng thời trồng sen thực, nhưng là có số lượng hạn mức cao nhất, đơn thứ chỉ có thể gieo trồng 10 cây cây ăn quả. Lý Huy Nguy lúc ban đầu ý tưởng là dùng một lần trồng đầy 10 cây sầu riêng thụ, nhưng là bình tĩnh lại cẩn thận ngắm lại, này đó trái cây nàng tạm thời lấy không ra đi, loại nhiều như vậy sầu riêng thụ, chính mình ngắn hạn nội cũng ăn không hết, còn không bằng nhiều loại vài loại loại hình, đặc biệt là chính mình bàn tay vàng trước mắt không có trái cây đều cho nó gieo trồng một lần, làm chính mình thực hiện trái cây tự do. Đồng Vàng không đủ nói liền bán trứng gà bán bắp bán cải trắng chỉ cần có thể bán, hết thệ cấp bán đi, dù sao nàng bản tay vàng bên trong kho hàng vật tư là thật sự rất nhiều, điều này, không thể không đàng ra một ít tới, bán đi nàng cũng không đau lòng, còn có thể tái sản xuất. Vì thế, Lý Uy Nui một bên bán ra một bên mua vào, thực mau, nàng liền ở vườn trái cây gieo sầu riêng, long nhãn, quả bơ, chanh dây, thanh long, quả cam phiên thạch liệu, thích các quả, anh đảo, quả xoài. Gieo lúc sau, trò chơi giao diện thượng làm ruộng liền nhiều vườn trái cây phân loại, điểm đi vào nơi này, mỗi một loại trái cây đều xuất hiện một cái tiến độ điều, hơn nữa sinh trưởng tốc độ đều không giống nhau. Giống như là sầu riêng, nàng rõ ràng là trước hết gieo, kết quả còn không có cuối cùng gieo quả cam tiến độ điều mau. Hơn nữa, Lý Huy Nguy còn phát hiện gieo cây ăn quả sau, trò chơi thương thành liền không có cây ăn quả hạt giống bán, thay thế chính là cây ăn quả dinh dưỡng dịch Nàng sầu riêng, nàng chỉ mua một viên hạt giống y. Lý uy nhuy hối hận không thôi, sớm biết rằng sẽ đổi mới rớt, nàng liền nhiều mua mấy viên sầu riêng hạt giống dự phòng. Cũng không biết, này một cây sầu riêng có thể kết nhiều ít quả tử, nếu là một lần kết 100 cân còn hảo thuyết, nhưng nếu là một lần chỉ kết một viên sầu riêng, nàng thật là sẽ rất khổ sở. Rốt cuộc, nàng tưởng thực hiện sầu riêng tự do a Bất quá hiện tại nói này đó cũng đã chậm, chỉ có thể xem mặt sau còn có hay không thượng tân cây ăn quả hạt giống đi. Lý Uy Nuy áp xuống hối hận tâm tình, trước đem cây ăn quả dinh dưỡng dịch cấp mua. Đây là một khoản sở hữu cây ăn quả đều thông dụng dinh dưỡng dịch, một túi liền phải 50 đồng vàng, Lý Uy Nuy trước mua một túi ngã xuống sầu riêng thụ hố tiểu ấu mầm thượng, mới vừa đào xong, thần kỳ sự tình liền đã xảy ra, sầu riêng thụ ấu mầm thế nhưng trực tiếp trưởng cao 10 cm tả hữu, trò chơi giao diện tiến độ điều, càng là tân tăng 10% tiến độ điều. Nàng nội tâm một kích động, vội vàng lại hạ đơn 10 túi dinh dưỡng dịch. Sau đó cấp sầu riêng thụ ngã xuống đi. Bởi vì lo lắng đảo nhiều không được, mỗi đảo xong một túi nàng đều phải dừng lại chờ một chút, nhìn xem hệ thống có hay không cảnh cáo, còn không sợ phiền toái mà chạy về phòng nhỏ trước cửa trò chơi giao diện thượng, điểm đi vào xem sầu riêng thụ tiến độ điều, nhìn xem hay không có khác nhắc nhở. Bất quá sự thật chứng minh nàng cái này lo lắng là dư thừa, bởi vì căn bản không có hư ảnh hưởng, đảo xong rồi năm túi dinh dưỡng dịch, sầu riêng thụ liền từ một viên tiểu cây non trưởng thành hai ba mẹ cao đại thụ. Đảo đến thứ 6 túi dinh dưỡng dịch, sầu riêng thụ trực tiếp mọc ra nụ hoa. Chon tròn, tròn, hoàng hoàng, từng đóa có vẻ rất là đáng yêu. Thứ 7 túi dinh dưỡng dịch, nụ hoa nở hoa rồi, đóa hoa là hoàng màu trắng, có thon dài như hoa. Thứ 8 túi dinh dưỡng dịch, đóa hoa rơi xuống, bắt đầu kết tiểu quả tử, lý huy nhuy đếm đếm, tổng cộng có 10 viên tiểu quả tử. Thứ 9 túi dinh dưỡng dịch, tiểu quả tử biến thành đại quả tử, mỗi cái quả tử đều lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, đều là năm phòng thệ. Đệ thập túi dinh dưỡng dịch ngã xuống đi, kia một cái trước mắt, phát mũi nồng đậm mùi hương xâm nhập mà đến. Lý uy nhìn trên cây treo vàng óng ánh đại sầu riêng, không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng, thành thục lạp. Lập tức, lập tức gấp không chờ nổi mà đi ngắt lấy ly chính mình gần nhất kia một viên đại sầu riêng. Cái này sầu riêng bên ngoài ra thứ là tương đối mềm, dùng tay nâng sầu riêng đuôi bộ cũng không sẽ cảm thấy nhiều đau. Một cái tay khắc chộp vào trên tay cầm, cơ hồ không cần dùng như thế nào lực. Một viên sầu riêng đã bị nàng ngắt lấy xuống dưới. Cái này đầu này trọng lượng, manh đoán có 10 cân trọng. Lý uy nhuy gấp không chờ nổi, dẫn theo chính mình đại sầu riêng chạy về đi phòng nhỏ lấy dao phay cắt. trừ bỏ ăn sầu riêng, kỳ thật khai sầu riêng cũng có một loại kích thích cảm, tựa như đại gia nói khai bở lai bột giống nhau, người căn bản liền không biết mở ra lúc sau gặp được chính là tới báo ân sầu riêng vẫn là tới báo thủ sầu riêng. Nếu là báo ân sầu riêng, kia thật là sẽ làm người mừng như m Hận không thể chụp 10 cái 8 cái video đem các ngôi cao đều phát cải biến, nếu là báo thủ sầu riêng, bên trong sầu riêng đường có thể làm ngươi phát cuồng thét trói thai, đau lòng chính mình hoa đi ra ngoài tiền. Nhưng là, nơi này là trò chơi thế giới sầu riêng ai? Khẳng định là tới báo ân. Lý huy nhuy hưng phấn mà chuẩn bị hai cái đại mầm nàng tin tưởng khẳng định có thể đem hai cái mâm đều chứa đầy, một viên sầu riêng đường đều không thấy được. Hướng A. Lấy ra quát vẽ số tâm thái. Lý Uy Nhu từ cắt ra khẩu tử bẻ ra sầu riêng. A a a. Quả nhiên là báo ân sầu riêng. Da mỏng thịt hậu. một phòng thịt xò so tay nàng trưởng còn muốn trưởng. Này thịt liền có một cân nhiều trọng đi. Thanh thạo, Lý Uy Nhu thực mau đem mặt khác phòng đều cấp hủy đi, hai đại mâm trang đến tràn đầy. Nhìn kia nặng chiếu hai bàn sầu riêng thịt cùng hơi mỏng sầu riêng sắc ngoài, Lý Uy Nhu hận không thể lúc này có cái di động có thể làm nàng chụp được tới phát bằng hữu vọng. Lại nếm một miếng thịt Là nàng yêu nhất cái loại này mềm mại thơm mà vị. Hơn nữa, nó thế nhưng vẫn là vô hạch. Chín nhấp, đây là cái gì siêu cấp báo ân trùng loại, nàng thật sự hào ái. Một hơi Huyễn xong rồi tam phòng thịt heo, Lý Huy Nuy không biết cố gắng mà đánh cái no cách, thật sự quá căng, thuần thuần mấy cân sầu riêng thị tan xong đi, thật sự quá no rồi, chẳng sợ nàng nhìn dư lại hai phòng thịt vẫn là muốn ăn, nhưng là ăn không vô. Bất quá không quan hệ, dư lại này đó nàng có thể làm thành sầu riêng bánh. Chờ nàng đem sầu riêng bánh làm xong, tin tưởng nàng nhất định tiêu hóa hảo có thể tiếp tục ăn. Tuy rằng nơi này không có lò nướng, nhưng là lười người có kẻ lười biện pháp, lấy ra 5 đấu quậy bột mì cùng lên men phấn, gia nhập số lượng vừa phải đường trắng. Sau đó từ mộng tưởng trang viên lấy ra một lọ 250ml sữa bò, hướng bột mì gia nhập sữa bò trộn lẫn trộn lẫn, xoa thành cục bột, phóng tới một bên làm nó lên men. Tiếp theo liền đem sầu riêng thịt dùng muỗng gỗ đập vụn, áp thành cao hồ trạng. Chờ cục bột lên men đến không sai biệt lắm, xoa đi bên trong không khí, dùng chay cán bột cán thành một cái vòng tròn lớn hình bánh tráng. Lại lấy ra mộng tưởng trang viên phô mai cùng mỡ vàng. Phô mai rơi tại mặt bánh thượng, rồi sau đó gia nhập sầu riêng thì cao đem bánh nướng lớn hóa trang bánh bao giống nhau nhéo lên tới phong khẩu, lại nhẹ nhàng áp thành bánh trạng, độ dày hơi chút mỏng một chút, trên thời điểm tương đối dễ dàng thủ. Lúc sau chính là khởi nồi hạ mỡ vàng. Mỡ vàng là tự mang tiểu mâm, chỉ có bàn tay đại nhưng là mùi hương mười phần, ở trong nổi thực mau liền hòa tan. Đại nó hòa tan, đem toàn bộ bánh nướng lớn buông đi chiên, cái này chiên đến ô vàng, liền có thể phiên mặt chiên. Trên thời điểm hỏa hậu muốn tiểu một chút, miễn cho hồ đế. Cái này liền phải khảo nghiệm thiêu xài kỹ thuật, bảo trì ngọn lửa tiểu lại bất diệt, cũng là một loại bản lĩnh. Lý Huy Nguy hiện tại dùng này bệ bếp rất là thua tay, nhưng thật ra không cần lo lắng hỏa hậu vấn đề. Thực mau, liền đem một cái sầu riêng bánh nướng lớn chiên chín Nồng đậm hương khi ở trong phòng bếp quanh quẩn, cả người phản phất đều bị mùi xưa cùng sầu riêng vị cấp bao vây. Cũng mặc kệ mới ra nổi còn thực năng, Lý Huy Nguy gấp không chờ nổi liền cắt một khối dao nhỏ mới vừa đi xuống, lập tức bảo tường sầu riêng thịt đều vọt tới trên cái tớt, phô mai còn sẽ kéo sợi. Quá tuyệt đi! Nàng là cái gì trù nghệ tiểu thiên tài? Liền hướng về phía mùi hương này vị, đều có thể đi khai cửa hàng. Lý Huy Nguy cảm thấy mỹ mãn mà huyễn rất một khối to cuối cùng bởi vì ăn nhiều có chút ngọt mà không thể không dừng lại. Cũng là kỳ quái, đơn thuần ăn sầu riêng thời điểm không cảm thấy ngọt đến nghị, nhưng là một lấy tới làm sầu riêng bánh, liền có điểm quá ngọt, là nàng thêm nhiều đường trắng vẫn là bởi vì sầu riêng thịt đun nóng sau trở nên càng ngọt. ân mặc kệ, lần sau không bỏ đường, lại thiếu phóng điểm sầu riêng thịt thử xem. Đến nỗi dư lại này đỏ bánh, nàng có thể phóng một phóng chế chút lại ăn. Không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại còn không thể đem này đó mang đi ra ngoài đâu Nói cách khác, cho nàng cha mẹ tỷ bội nếm thử cũng khá tốt. Huyến xong rồi sầu riêng Lý Huy Nguy liền chuẩn bị đem dư lại 9 cái sầu riêng đều hái xuống, dù sao nơi này kho hàng là có thể chứa đựng, chờ nàng muốn ăn lại lấy. Tuy rằng sầu riêng thụ có 2-3 mét cao, nhưng là cũng không làm khó được Lý Huy Nguy, nàng sẽ leo cây. Nay sầu riêng thụ lớn lên to rộng, thực hà bò, lại không giống hiện thực sầu riêng thụ như vậy mấy chục mét cao, còn có thể khó trích, một người thực mau liền ngắt lấy xong rồi 9 cái sầu riêng. Có điểm ra ngoài nàng dự kiến chính là, trích xong sầu riêng sau, sầu riêng thụ không có khô héo, hệ thống cũng không có nói kỳ yêu cầu diệt trừ. Nàng chạy về phòng nhỏ trò chơi giao diện nhìn nhìn tiến độ điều, phát hiện sầu riêng thụ tiến độ điều lại về tới 1%. Chẳng lẽ nói, đây là có thể lập lại kết quả sầu riêng thụ? Lý Huy Nguy thử lại mua túi dinh dưỡng dịch đảo đi vào, kết quả, thật đúng là bắt đầu tiếp tục kết nụ hoa. Đó chính là nói, đợt thứ 2 kết quả nói, yêu cầu 5 túi dinh dưỡng dịch lạc Lý Huy Nguy không chút do dự thử hạng, phát hiện quả thực như thế. năm túi dinh dưỡng dịch đảo song sau, trên cây lại xuất hiện 10 viên đại sầu riêng. Lý Huy Nguy lại lần nữa đem này 10 viên sầu riêng cấp ngắt lấy sau, sầu riêng thụ vẫn là không co khô héo, tiến độ điều lại lần nữa trở lại 1%. Thực hảo, xem ra xác thật là có thể lặp lại sinh trưởng sầu riêng. Nàng quyết định kế tiếp đều không cho sầu riêng đảo dinh dưỡng dịch, nhìn xem bình thường sinh trường nói, từ nở hoa đến kết quả đến thành thục yêu cầu mấy ngày. Đến nỗi này 19 viên đại sầu riêng, nàng liền phóng tới kho hàng đi. Nàng đã chú ý tới, kho hàng bên trong nhiều một cái đại thùng, mặt trên viết trái cây hai chữ. Cùng phong tiểu mạch thùng giống nhau, mặc kệ bỏ vào nhiều ít sầu riêng, đều sẽ không mãn ra tới, là tự mang thứ nguyên thùng, đồng thời cũng là tự mang giữ tươi thùng, không cần lo lắng ăn không hết sẽ đổi bại vấn đề. Bất đồng chính là, tiểu mạch cùng bắp cải trắng đều là lấy 100 cân vì đơn vị, thu vào kho hàng một lần thêm một lần kinh nghiệm giá trị. Sầu riêng là để vào một viên liền tính toán một điểm kinh nghiệm giá trị cùng một cái đồng vàng. 19 cái sầu riêng cho nàng mang đến 19 điểm kinh nghiệm giá trị cùng 19 cái đồng vàng. Không tính nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không sao. Nếu là lý uy nguy lời này làm người chơi khác nghe thấy được, tuyệt đối là nói nàng là ở vở xeo lẹt, rốt cuộc người chơi khác không có bàn tay vàng có thể khai quải, mỗi một chút kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng đều là di đủ chân quý. Trên thực tế, người chơi khác thăng cấp tốc độ là thật sự rất chậm, Đồng vàng số lượng cũng rất ít, hơi có chút chứng trọi đá ý tứ. Nếu như bằng không, cũng sẽ không trò chơi buông xuống 6-70 năm, đại nhã quốc tối cao cấp bậc người chơi mới 30 cấp. Giống nàng loại này ngắn hạn nội liền làm đến 4 cấp, căn bản liền không tồn tại. Ăn uống no đủ sau, đối cái khác trái cây tạm thời không có quá lớn muốn ăn ý niệm lý uy như liền không hao phí chính mình đồng vàng đi mua sắm dinh dưỡng dịch xúc tiến sinh trường. Nàng uy uy gà vịt, liền dùng ý thức mở ra chính mình bàn tay vàng mộng tưởng nông trường Một kiện thao tác gieo trồng sinh sản. Ngày mùa hỗ trợ vài ngày sau, Lý Huy Nguy càng thêm cảm thấy, trong hiện thực làm ruộng thật sự quá mệt mỏi, vẫn là loại này một kiện thao tác thích hợp nàng cái này cá mặn. Cũng không biết, mà sau làm ruộng xử ta vui sướng có thể hay không cũng ra cái một kiện thao tác công năng, tuy rằng trước mắt là tỉnh đi khai khẩn cày ruộng nhập thương chờ bước đi, nhưng là gieo giống, tưới nước, làm cỏ gì đó, cũng là rất mệt mỏi nha. 016. L-E-O-S-I-N-G 016. Liên tục ăn 10 ngày qua sầu riêng, Lý Uy Nuy cuối cùng là ăn cái sảng, không như vậy nhớ thương chứ. Lúc này, trong nhà phòng ở cũng không sai biệt lắm kiến hảo. Trên thực tế, nếu chỉ là đơn thuần làm cái phôi thô phòng, sàn nhà vách tường đều mặc kệ nói, còn có thể hoàn công đến càng mau, dù sao cũng là mười mấy cháng lao động làm một trận, lại chỉ là kiến tạo một tầng, ở thức ăn cùng được với tiền đề hạ, xây tường gì đó là thực mau. Tường ngoài không có làm đặc biệt xử lý, chính là lỏa lò gạch đỏ. Nội tương nói còn lại là lau bạch vôi, sàn nhà lại bôi lên xi măng, liền tính làm trang hoàng. Đối lập đời sau nhìn rất là đơn sơ, nhưng ở lập tức tiểu câu thôn, này tuyệt đối là phi thường xa hoa trang hoàng. Ngắm lại lý uy như ở nhà cũ trụ, gạch đất phòng. Vách tường là sẽ rất hôi gạch đất, mặt đất chính là chân dâm thật thổ, như thế nào quét đều quét không sạch sẽ. Giống như vậy phòng ở, tiểu câu thôn có rất nhiều người trụ. Mà giống nhà nàng mới vừa kiến nhà ngói, mới là số rất ít. Một nhiều bình phương gạch đỏ nhà ngói khăn trang, còn xây một vòng tường viện, mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy đây là gia đình giàu có. Thôn trưởng ra cùng hứa ra kia hai nhà nhà ngói, nhìn qua đều không có lý uy như ra cái này khí phái. Ở phòng ở lạc thành khi nhà cũ người cũng đi nhìn, sau khi xem xong, đại phòng tam phòng, đối chính mình hiện tại trụ nhà cũ liền cảm thấy bất mãn, nơi này cũ chỗ đó lao, phòng số lượng là nhiều, lại ai ai tế tê, hoàn toàn so ra kém nhị phòng tân ra rộng mở sáng ngời. Đại phòng hai vợ chồng, nội tâm đều có chút muốn lật đổ trùng kiến ý niệm. Chính là tính tính trùng kiến một đống như vậy phòng ở phải tốn bao nhiêu tiền sau, đại phòng hai vợ chồng liền nụ trí. Phân ra thời điểm, tôn đại hoa triệu lao thật hai vợ chồng chỉ lấy 6 lượng bạc tới phân, lý uy nguy một nhà chỉ phân tới rồi 12 đại phòng kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào, chỉ lấy 4 2. Cả nhà của cải khẳng định không ngừng này đó, nhưng là hai vợ chồng già còn đều có thể làm, không nghĩ nhanh như vậy đem bạc đều phân ra đi làm tiểu bối cũng không thể quá mức so đo. Hùng chi mấy năm nay cả gia đình mười mấy khẩu người đều là muốn ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên sinh bệnh còn phải ra tiền xem bệnh lấy dược, nhân tình lui tới cũng đến tùy phân tử, càng đừng nói tôn bối thấp nhất cũng là giáo dục bắt buộc tốt nghiệp, thư chi phí phụ cũng là một số tiền, muốn nói thật tổn hạ bao nhiêu tiền, kỳ thật cũng không có. Đương nhiên, đại phòng chính mình khẳng định là có tiền riêng, triệu mị anh cùng nàng suất giá đại khuê nữ đều sẽ thêu hoa, thêu hoa kiếm tiền cơ bản đều thu được chính mình trong túi. Triệu mãn thương nông nhàn khi đi làm việc vặt giao công chung sau chính mình còn tồn lên, không giống triệu mãn lương một giao chính là chính thành. Không phân ra trước, tam phòng người chung, đại phòng tuyệt đối là tiền riêng nhiều nhất. Nếu là bọn họ hai vợ chồng tưởng kiến nhị phòng như vậy phòng ở, cũng là kiến đến khởi. Chỉ là xây xong sau, hai vợ chồng trong tay liền phải không bạc. Không giống nhị phòng, trong tay hàng năm không bạc đều thói quen, đại phòng là có tiền mới có cảm giác an toàn, chẳng sợ nhà bọn họ Bảo Châu cũng là người chơi. Nhưng là muốn bọn họ đào dông chính mình của cải đi kiến nhà mới, đó là không có khả năng. Cho nên, cứ việc đại phòng cũng tưởng trụ như vậy rộng mở sáng ngời nhà ngói, lại cũng chỉ có thể kiềm chế. Bất quá bọn họ hai vợ chồng có thể kiềm chế trụ, bọn họ đại nhi tử triệu kế tổ lại không thế nào có thể tiếp nhận rồi. Làm trong nhà cái thứ nhất nam tôn, triệu kế tổ từ khi ra đời chính là được sùng ái, ở một chúng tôn bôi trung, hắn từ trước đến nay là rất có cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt là ở nhị phòng trước mặt. Hắn từ trước đến nay đều không có đem nhị phòng ba cái khuê nữ đương hồi sự. Kết quả, lại ở ngày đó buổi tối, bị triệu hà hoa đạp một chân, cứ việc xong việc phát hiện bình yên vô sự, nhưng là kêu một chân lại hung hăng đá vào triệu kế tổ lòng tự trong thượng, làm triệu kế tổ đối triệu hà hoa rất là căm hận. Cố tình hắn lại không thể lấy triệu hà hoa thế nào, bị đá tới rồi cái này địa phương, vì mặt mùi hắn đều không thể đi ra bên ngoài nói. Lén muốn tìm triệu hà hoa trả thu đi, lại bị triệu hà hoa đánh một đốn. Còn làm nàng nguy hiếp hắn nếu là dám tìm nàng đại tỷ mội mội trả thù, nàng liền thật làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, còn tuyên dương cho hắn sắp quá môn tức phụ. Đến lúc này, triệu kế tổ mới thật sự phát hiện, triệu hà hoa là thật sự không dễ trọng hắn một đại nam nhân, thế nhưng còn đánh không lại nàng. Hắn mấy năm nay trồng trọt là đang sở cá không sai, chính là cũng không thể sức lực so bất quá một cái nhà đầu đi. Chẳng lẽ là triệu hà hoa này nha đầu thúi trong đất sống làm nhiều, đem sức lực luyện ra đi lên. Mặc kệ triệu kế tổ như thế nào suy đoán, hiện thực chính là hắn đánh không lại triệu hà hoa, chỉ có thể lén lút mà ghi hận nàng. Trước mắt thấy triệu hà hoa lập tức là có thể trụ tiến như vậy khí phái nhà ngói, triệu kế tổ nội tâm liền không cân bằng, hắn là đánh không lại nàng, nhưng là bọn họ đại phòng trước nay đều quá đến so nhị phòng hảo đi. Như thế nào một phân ra, nhị phòng chất lượng sinh hoạt liền phải nhảy đến nhà bọn họ đi. Chứ bỏ ở người chơi số lượng thượng hai phòng là giống nhau, mà khác đều là bọn họ đại phòng so nhị phòng hảo. Phân ra sau càng ngày càng tốt, hẳn là bọn họ đại phòng mới là Triệu kế tổ liền đi tìm triệu Mỹ Anh, hy vọng trong nhà cũng lật đổ trùng kiến. Đã tính sang sổ triệu Mỹ Anh tự nhiên không có khả năng đáp ứng, triệu kế tổ liền cấp, nhị phòng kia tuyệt hậu đầu đều có thể trụ thượng nhà ngói, nhà của chúng ta như thế nào không thể ở. Cứ việc Lý Vi Nguy đã trở thành người chơi, nhưng là triệu kế tổ chán ghét nàng, ngầm vẫn là mắng nhị phòng là tuyệt hậu đầu. Muốn chết ra lớn tiếng như vậy, triệu Mỹ Anh theo bản năng ra bên ngoài nhìn nhìn Ăn kêu một cái tắt sau, nàng xem như biết triệu hà hoa không dễ trọc, hơn nữa hai vợ chồng già còn ở đâu, mắng nhị phòng là tuyệt hậu đầu, còn không phải là mắng bọn họ nhi tử sao. Triệu mãn lương lại như thế nào không được xuống ái, cũng không đại biểu đường cha mẹ nghe được nhi tử bị tiểu bối như vậy mắng có thể cao hứng. Dù sao ngài liền nói, nhà của chúng ta có thể hay không kiến cái này ở nhà ngói đi. Triệu kế tổ lẩm bẩm hai câu, lại xả hồi chính để tới. Nơi nào tới tiền? Nhà của chúng ta phân ra liền phân bố lượng bạc. Tiền riêng. Ngươi đương ngươi lão nương ta tổn thượng trăm lượng tiền riêng. Mấy năm nay Thế Hoa ta là kiếm lợi một số tiền, chính là này tiền, đều hoa ở các ngươi tỷ đệ bốn cái trên người, bằng không ngươi cho rằng ngươi sơ chúng có thể khảo hai lần. Ngươi đệ đệ muội muội hiện tại nhưng đều còn ở niệm thư đâu. Triệu Mỹ Anh cùng Triệu kế tổ khóc than, nàng hiện tại vẫn là có điểm của cải không sai, nhưng khẳng định không thể toàn bộ nói cho nhi tử, làm nhi tử đã biết chính mình trong tay có tiền. Chẳng phải là trực tiếp làm tương lai con dâu một nhà đều đã biết Nàng coi trọng nhi tử không sai Nhưng cũng biết cưới tức phụ đã quên nương Đều là người từng trải Chờ một vòng ngày kia tử thành thân Trong lòng phóng Khẳng định là chính mình tiểu ra Tựa như nàng nam nhân triệu mạng thương Kết hôn trước người khác cũng nói hắn là cái đại hiếu tử Đối đãi lao nương như thế nào hảo Nhưng hiện tại Không cũng sẽ trộn hướng chính mình tiểu ra mọi tiền ngẫu nhiên còn sẽ tìm cớ cùng lao nương lấy tiền Cho nên triệu Mỹ Anh liền một bút bút cấp triệu kế tổ tính sổ Cho hắn biết, mấy năm nay nàng là thật không tích cóp hạ bao nhiêu tiền, kiếm tiền đều hoa ở bọn họ tỷ đệ bốn cái trên người, trên người trừ bỏ phân ra bạc, nhiều lắm cũng liền 3-4-2. Mà xuống chu triệu kế tổ liền phải kết hôn, xử lý hôn lễ bàn tiệc, cũng là một số tiền. Tóm lại, tính đến tính đi, chính là không đủ khởi một tòa nhà ngói. Triệu kế tổ tuy rằng nghiệm sơ chung, nhưng là toán học là thật không sao hảo, nghe hắn nương như vậy tính toán, cũng không có cảm thấy không thích hợp, lập tức liền rất khiếp sợ, hắn vẫn luôn cho rằng. Bọn họ đại phòng là tích cóp không ít tiền riêng, lại không nghĩ rằng hoa càng nhiều. Phân ra lúc sau, của cải thế nhưng như vậy mỏng. Lại khiếp sợ với kiến một tòa 100 nhiều bình nhà ngói như vậy quý, nhị phòng ngắn hạn nội thế nhưng kiến đến lên. Triệu hà hoa không phải so bảo châu nhiều bán 2-3 lần tiểu mạch đi. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy. Những cái đó tiền, không đủ kiến một tòa tốt như vậy phòng ở đi. Bởi vì những cái đó chủ quán cho ngươi nhị thuốc nợ trường bái. Nợ trướng kỳ thật cũng là thực thường thấy sự tình, bất quá muốn phân đối tượng, nếu của cải rất mỏng, cảm giác còn không dậy nổi, không có chủ quán nguyện ý làm lỗ vốn sinh ý. Nhưng nhị phòng không giống nhau, làng trên sóng dưới, ai không biết nhà hắn hoa sen là người chơi. Đó là so bát sắt còn thiết thân phận, mỗi tháng bán 3 lần trò chơi xuất phẩm tiểu mạch, không dùng được nhiều tụ liền đều có thể đem nợ các còn, chủ quán sẽ không lỗ vốn, còn có thể bán nhị phòng một cái tiểu nhân tình, cứ sao mà không làm đâu. Chúng ta đây. Nghĩ đều đừng nghĩ. Triệu Mỹ Anh thô bạo đánh gây triệu kế tổ, nàng đương nhiên biết nhà bọn họ có bảo châu cái này người chơi, cũng có thể đi theo chủ quán tiến hành nợ chướng kiến phòng ở, nhưng là, triệu Mỹ Anh tính cách liền không phải cái ai thiếu nợ. Không ngừng là triệu Mỹ Anh, triệu Mãn Thương cũng là, bọn họ đều là cầu hồn người, đặc biệt là năm đó triệu gia rất nghèo, mượn quán nợ, an tiết khi bị người tới cửa đòi nợ cảm giác, là thật sự thật không dễ chịu. Cứ việc mượn tiền chính là tôn đại hoa hai vợ chồng già. Nhưng bọn họ thân là đại phòng, không có khả năng nói đứng ngoài cuộc, Triệu Mị Anh mới vừa gả tiến vào thời điểm, còn ở trên đường bị người viện truyền thúc dục quá nợ đâu. Loại này nan kham sinh hoạt nàng là không nghĩ lại thể hội một lần. Huống chi, Bảo Châu hiện tại một lòng dốc lòng cầu học, nửa điểm đi vào trò chơi ý niệm đều không có, kỳ nghỉ trở về nàng chưa chắc có thể kiên trì 1 2 tháng đều ở trong trò chơi chống trọn, đến lúc đó vạn nhất có người cần dùng gấp tiền thúc dục nợ, bọn họ lấy không ra làm sao bây giờ? Không giống nhị phòng Triệu Hà Hoa, Lá gan phì, không trải qua bị thuốc dục nợ khổ, tùy tiện liền lớn mật khởi tốt như vậy phòng ở nếu là đổi làm người chơi là nàng cha Triệu Mãn Lương, hoặc là chân chính đương ra làm chủ chính là Triệu Mãn Lương, hắn khẳng định cũng không to gan như vậy. Làm 20 năm sau thuốc tẩu Triệu Mỹ Anh đối Triệu Mãn Lương hai vợ chồng tính tình cũng là thực hiểu biết, không cái kia gan. Toàn bộ nhị phòng lá gan, đều sinh ở Triệu Hà Hoa trên người. Nhưng Triệu Mỹ Anh cũng không thể không thừa nhận, Triệu Hà Hoa hiện giờ cái này tính tình. Sắc thật là thích hợp làm trụ cột, nếu không, liền tính thành người chơi, lập không đứng dậy, sớm hay muộn vẫn là sẽ bị người khi dễ. Nàng sờ sơ chính mình mặt, nội tâm còn có chút sợ. Triệu Mỹ anh hai mẹ con đối thoại Lý Uy Nguy là không biết gì, lúc này nàng chính vô cùng cao hứng mà tham quan nhà mình nhà mới. Khác đều hảo thuyết, nàng yêu nhất, vẫn là kiến ở hậu viện cái này Vê Đút Cờ. Ở nhà cũ, Vê Đút Cờ chính là đảo cái hố mặt trên hai khối bản, không có bất luận cái gì phòng hộ. Dâm không trực tiếp đến hố phân Ngao Du. Hơn nữa bên trong còn có giỏi bò ở bò, khôi phục ký ức trở về Lý Uy Nguy vừa lên cái này Vê Cờ, thiếu chút nữa ghê tẩm đến nổ ra, vẫn là sau lại triệu hà hoa ký ức làm thoát mẫn, mới không như vậy ghê tẩm, nhưng không đại biểu nàng thật tiếp thu loại này Vê Đúc Cờ. Nàng hỏi tham qua, Đại Nhã Quốc đã có hiện đại cái loại này mang cách nước ngồi sổng xí, bất quá bởi vì nông thôn còn không có thông nước máy, tạo loại này Vê Đúc Cờ không thể thực hiện được, lại là có thể trực tiếp tạo cái ngồi xí Chỉ là cứ như vậy phí tổn liền lại lên rồi mà tôi Nhưng nhân sinh bất quá ăn uống tiêu tiểu ngủ, như sĩ như vậy hàng ngày lại chuyện quan trọng, ở có điều kiện thời điểm, vẫn là muốn cho chính mình quá đến hảo một chút, cùng lắm thì chính là lại thiếu một bút nợ bái. Mà lại qua không bao lâu, nàng là có thể tuyên cáo chính mình thăng hai cấp, đến lúc đó còn có thể bán bắp cùng trứng gà, lại là một bút nhập trứng đâu. Tóm lại, tiền là vững vàng tới, chỉ cần chủ quán nguyện ý, nàng liền có thể lớn mật tiến hành trước tiên tiêu phí. Hơn nữa lại không phải vẫn luôn là như thế này tiêu tiền không cái đế, chỉ là giai đoạn trước kiến phòng ở muốn nhất lao vĩnh rất chút, nên hoa tiền nhất định phải hoa. Cái này can đảm, lý huy nhuy vẫn phải có. Triệu mãn lương hai vợ chồng vốn dĩ cảm thấy không cần thiết hoa này số tiền, giống nhà cũ như vậy vê nút cờ là được, tiểu câu thôn đều là loại này vê nút cờ, thôn trưởng ra cùng hứa ra nhà ngói, cũng là loại này vê nút cờ, không có gì không tốt, phải dùng đến phân chuồng khi còn thực phương tiện, kiến tạo thành hô xí. Dùng phân cũng chưa như vậy phương tiện Chính là lý uy nguy thực kiên trì Triệu mãn lương hai vợ chồng cũng chỉ có thể y hề theo nàng Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng Vốn dĩ hai vợ chồng đều là tính tương đối đau hài tử cha mẹ Hiện giờ nhị khuê nữ thành trụ cột Kiếm tiền quân chủ lực Vậy càng không hảo phản bác Vì thế, cái này hố xí liền kiến lên Chờ kiến thành sử dụng sau Hai vợ chồng có hay không thật hương không biết Dù sao tam tỷ mội đều cảm thấy cái này Vế đút cờ siêu cấp hảo Đồng dạng cảm thấy ve đút cờ tốt còn có triệu mãn điền. Đây chính là trong trấn trong thành mới có ve đút cờ. Là trong thôn đầu một phần. Kiến cái này ve đút cờ, vẫn là thỉnh bên ngoài người tới đâu. Trong thôn cũng chưa kiến quá như vậy ve đút cờ. Lúc ấy kiến thời điểm, triệu mãn điền ở bên cạnh nhìn. Trong thôn những cái đó tới hỗ trợ người, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Rốt cuộc chưa thấy qua, trấn trên nhà nước kiến nhà vệ sinh công cộng. Đều là trong thôn loại này hai khối bản. Một bên xem còn một bên hâm mộ không phải cảm thấy nảy vê đút cờ nhiều phương tiện, đơn thuần chính là này vê đút cờ là trong thôn đầu một phần, là trong thành trấn trên nhân ra mới có, lại còn có tiêu tiền, người bình thường luyến tiếp cái này tiền. Triệu mãn điền nghe người khác hâm mộ, quay đầu lại liền đối tôn Lan hướng nói, ta nhi tử danh, sửa vì mong muội thế nào? Gì? Bằng không chiêu muội tới muội hoặc là nhị muội cũng đúng. Hắn làm một khắc cũng chờ không kịp, liền tưởng tiếp theo thai tới cái người trời khuê nữ. 017 l e Phần 17 017 Nhà mới tuy rằng kiến hảo, nhưng là còn không thể vào ở, bởi vì lau vôi, yêu cầu thông gió thông khí một thời gian mới được, cho nên trong khoảng thời gian này, nhị phòng vẫn là tiếp tục tệ ở nhà cũ hai gian trong phòng. Bất quá nghĩ đến lập tức là có thể vào ở nhà mới, trước mắt điểm này nhi chen chúc, liền cũng không tính cái gì. Nhưng thật ra dọn tân phòng đi trụ sau, nhà cũ này hai gian phòng ở muốn xử trí như thế nào, xem như cái vấn đề nhỏ. Tôn Đại Hoa ý tứ là, dù sao nhị phòng đều phải đi nhà mới ở, này hai gian phòng liền mượn cấp đại phòng cùng tam phòng dùng. Đương nhiên, nói là mượn, kỳ thật cùng bạch cấp không có gì khác nhau, cho bọn họ, chẳng lẽ còn có thể lấy về tới không thành. Nếu là đại gia quan hệ hảo, kia nhưng thật ra không có gì, nhưng là thực hiển nhiên, lẫn nhau chi rằng cũng không có nhiều ít thâm tình hậu nghị, đặc biệt là cùng đại phòng, bọn họ hai nhà người cùng ở dưới mái hiên, phi tất yếu đều không mở miệng nói chuyện, dưới loại tình huống này. Làm Lý Huy Nguy bạch cốc, đó là không thành. Một nhà cho ta nửa lượng bạc, căn phòng này liền về bọn họ. Giống kiến tạo như vậy gạch đất cỏ tranh phòng, hai gian cũng không sai biệt lắm muốn một vài lượng bạc. Nửa lượng bạc. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Không cần đánh đổ, ta hỏi một chút trong thôn, khẳng định có mới vừa phân ra muốn. Lý Huy Nguy không phải nói giỡn, nhà bọn họ này hai gian phòng vị trí ở bên cạnh, đến lúc đó xây một đạo tường, liền có thể cùng mặt khác phòng ngăn cách, tự thành một hộ không hề tật xấu. Nàng còn cùng tôn đại hoa miêu tả như thế nào xây tường, lại tính toán có thể tìm ai đi bán. Trong thôn mặt một kết hôn liền phân ra cũng có không ít, trong đó có chút người là bởi vì trong nhà mặt trụ không dưới, chỉ có thể phân điểm tiền làm tiểu phu thê hoa khối đất nền nhà đi kiến phòng ở nhưng loại này gia đình thường thường phân đến gia sản cũng không nhiều lắm, nổi lên phòng ở sau còn phải thêm vào gia cụ gì đó, sẽ thực chứng chọi đá. Nếu là ra cái một lượng bạc tử mua có sẵn phòng ở, chắc là sẽ vui. Thật sự không được Lý Huy Nguy còn có thể hàng điểm giới dù sao làm nàng bạch cấp đại phòng tam phòng, đó là không có khả năng, đặc biệt là đại phòng. Nàng đánh tâm nhãn chán ghét bọn họ. Tam phòng hai vợ chồng kéo thù hận tuy rằng không có đại phòng nhiều, nhưng là Lý Huy Nguy cũng không nghĩ bạch bị bọn họ chiếm tiện nghi. Lúc trước hai người bọn họ cũng không thiếu sai xử các nàng ra làm việc. Tôn Đại Hoa bị Lý Huy Nguy tức giận đến không được, lén lại đi tìm Triệu Mãn Lương, Triệu Mãn Lương rất là khó xử, nương, lập tức ăn tết. Nơi trốn đều là tiêu tiền địa phương, hơn nữa chúng ta còn thiếu nợ đâu. Bằng không, bằng không vẫn là bán cho người khác đi, đến lúc đó xây một đạo tưởng không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng. Sao có thể không ảnh hưởng? Không phải thân huynh đệ, nhà ai như vậy rửa gần trụ. Còn có thiếu nợ một chuyện, Tôn Đại Hoa cảm thấy triệu mãn lương hai vợ chồng thật là gần lớn, trong tay tiền mặt mới nhiều ít, liền dám khởi lớn như vậy tốt như vậy nhà ngói, còn làm người thành phố mới có vê lúc cờ. Thật là đã quên năm đó như thế nào bị thuốc dục nợ. Tuy rằng kêu nhà ngói là thực xa hoa thực khí phái, vệ đốt cờ cũng làm người trong thôn hảo một đốn hâm mộ, nhưng là tôn đại hoa cùng triệu mị anh hai vợ chồng ý tưởng giống nhau, tái hảo phòng ở, cũng không thể thiếu nợ khởi, cần thiết bảo đảm trong tay có thừa tiền mới được. Nhịn không được lại đem triệu mãn lương mắng cho một trận. Triệu mãn lương cũng không phản bác, chỉ là đến cuối cùng, đều không có nhà ra nói đem phòng ở bạch cấp đại phòng tăm phòng. Tôn đại hoa ánh mắt lại lao nhị phân m Các ngươi tàm vẫn là huynh đệ. Triệu mãn lương tự nhiên không thể nói không phải, nhưng là, đều nói phân ra, hắn cũng muốn vì các nàng già suy xét. Liên như tôn đại hoa mắng như vậy, hắn thiếu nợ, trong lòng liền thật sự không áp lực sao. Chẳng sợ biết hoa sen ngắn hạn nội có thể còn song, nhưng ở còn song phía trước, áp lực tâm lý đều là ở. Có thể đem hai gian chính mình không được phòng ở đổi điểm tiền, cũng có thể bình quầy hàng nợ nần. Tôn đại hoa chỉ có thể sát vũ mà về. Triệu Mỹ anh hai vợ chồng thấy thế. Đối nhị phòng bất mãn càng nhiều, nhưng cũng không nghĩ hoa chính mình tiền đi mua, nhị phòng không chịu bạch góp, liền tưởng ma tôn đại hoa đi mua, đến lúc đó lại phân cho bọn họ. Nhưng mà tôn đại hoa cũng không phải hào hống, phân ra sau, công trung không hề cho nàng giao tiền, nhị phòng tam phòng mỗi tháng chỉ cần cho nàng 100 văn tiền dưỡng lao là được, nơi nào còn có thể tiếp tục tích góp bao nhiêu tiền, trong tay tiền đều là hiểu rõ, hoa một chút liền ít đi một chút, nếu là bỏ tiền mua này hai kiện phòng chẳng phải là tương đương với nhị phòng cấp 1 năm dưỡng lao tiền không có. Nàng cự tuyệt chuyện này. Tôn đại hoa cùng triệu lao thật hiện giờ còn có thể làm, phân ra lại cho đại phòng 7 thành gia sản, còn thứ 2 triệu kế nghiệp còn tưởng khảo nhân viên công vụ, triệu mị anh trong lòng lại như thế nào mắng tôn đại hoa không chịu tiêu tiền, cũng không thể đối nàng thế nào. Đi tìm tam phòng thương lượng, tam phòng tỏ vẻ bọn họ hiện tại chỉ có một nhi tử, phân ra lại chỉ phân một lượng bạc tử, không nghĩ mua cũng không có tiền mua. Liên tính nhị phòng thật bán cho người khác cũng không cái gọi là Dù sao bọn họ hai vợ chồng phòng ở lại không rửa gần bên kia Đại phòng bị tam phòng này cổn đau thịt thái độ khi đến Lại cũng không thể nơi hả Lại đi tìm nhị phòng Đưa ra chỉ mua một gian Đến lúc đó chỉ còn một gian phòng ở Phòng chừng người không có sẽ mua Nhị phòng lại không được tiến bảo Kia cũng có thể chiếm cứ Bất quá nàng tiểu tâm tư cũng không có thực hiện được Lý huy nhuy tỏ vẻ hoặc là mua hai gian Hoặc là đừng mua Triệu Mỹ Anh thật đúng là tưởng kiên cường không mua, nhưng là không mua nói, một phương diện là lo lắng người ngoài trụ tiến vào trong nhà nói điểm lời nói, đều có thể bị nghe thấy, về phương diện khác là đại phòng trụ phòng là thật sự có điểm tễ. Phân ra thời điểm, đại phòng tuy rằng phân được tam gian nửa, nhưng không gian là không lớn, triệu kế tổ thành thân sau, hai vợ chồng ở tại trong phòng liền có chút ai tễ, nếu có thể đem này hai gian phòng ở mua, đã thông một chút, vợ chồng son có thể ở lại đến rộng mở chút. Về sau có hải tử cũng không sợ không châu ngồi trụ. Mà triệu kế tổ cảm thấy nhà ngói trong nhà kiến không dậy nổi, nhưng hơi chút trụ đến rộng mở chút luôn là muốn đi. Như vậy hắn trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Vì thế, triệu Mỹ Anh cũng chỉ có thể bỏ tiền mua tới. Chờ Lý Uy Nguy một nhà dọn đi rồi, còn thêm vào tiêu tiền mua mái ngói, đem nóc nhà rơm dạ đều cấp đổi thành mái ngói. Như vậy vừa thấy, đảo cũng coi như là rực rỡ hẳn lên. Chỉ là... Nhìn Lý Uy Nuy bọn họ vui mừng dọn qua đi kia khí phái nhà ngói, ở tại này trong phòng tân hôn vợ chồng son nội tâm vẫn là rất có chênh lệch. Khi nào ta cũng có thể trụ thượng nhà ngói a. Nhanh nhanh, chờ Bảo Châu nghỉ trở về đi trong trò chơi loại tiểu mạch, thực mau là có thể có tiền. Triệu Kế Tổ ở biết nhà mình của cải mỏng sau, liền đem hy vọng ký thác ở Triệu Bảo Châu trên người. Chờ đợi nghỉ hơn một tháng, Triệu Bảo Châu có thể tránh nhiều hơn tiền ra tới, làm trong nhà sớm ngày trụ thượng nhà ngói. Mà Triệu Bảo Châu Cũng mau nghỉ, trụ nhà mới thể nghiệm phi thường hảo. Khác không nói, có độc lập phòng, như vậy Lý Huy Nguy có đôi khi buổi tối ở nhà trụ, đã đói bụng cũng có thể tùy thời từ mộng tưởng nông trường lấy ra đồ ăn tơi ăn, không giống ở nhà cũ tam tỉ mội tê ở một cái trong phòng, gì động tác nhỏ cũng không dám làm. Lại còn có có thể một người chiếm cứ một trường giường lớn, sẽ không xoay người đều là cái vấn đề. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, rốt cuộc từ nhà cũ dọn ra tới. Không cần lại cùng người đáng ghét cùng ở một dưới mái hiên, không khi đều cảm giác tươi mát lên. Dù sao, chính là nơi trốn đều hợp tâm ý chính là. Nhị phòng những người khác cũng cảm thấy tân ra nơi nào đều hảo, cảm giác dọn đến nơi đây lúc sau, mới là chân chính phân ra, nói chuyện đều càng thêm rộng thoáng. Chính là bởi vì trong nhà còn thiếu nợ, năm nay ăn tết cũng không thể bốn phía mua sắm. Tuy rằng đều cùng những cái đó chủ quán nói thỏa, không cần sốt ruột còn tiền. Nhưng hai vợ chồng vẫn là tưởng sớm một chút nhi đem tiền cấp còn thượng, như vậy mới có thể vô nợ một thân nhẹ, chân chính hưởng thụ sinh hoạt tới. Triệu đào hoa cùng triệu lan hoa cũng cảm thấy thiếu nợ hoàng hốt, có thể sớm một chút còn xong là tốt nhất, hiện tại tiết kiệm một chút, không có gì không tốt. Hùng chi so với từ trước, hiện giờ nhật tử đã tốt hơn quá nhiều, đã cảm thấy thực hạnh phúc, chính là ăn tiết tiếp tục mặc quần áo cũ, cũng không có gì quan hệ. Mà hiện tại trong nhà tiền mặt sắc thật không quá nhiều, trừ phi Lý Huy Nuy không sợ khiến cho chú ý. Đem kho hàng vật tư lấy ra tới Bằng không thật đúng là làm không được bốn phía mua sắm Nhưng Lý Huy Nguy mới sẽ không làm loại sự tình này đâu Nhật tử lại không phải quá không nổi nữa Không cần thiết đem chính mình dị thường bại lộ ra tới Nàng nhưng không nghĩ nàng hiện giờ thản nhiên bình đạm điển viên sinh hoạt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Cứ như vậy một bước một cái dấu chân chậm dài hướng lên trên đi cũng không có gì không tốt Người một nhà cùng nhau vì trả nợ nỗ lực mới có thể quý trọng tương lai ngày lành Cho nên năm nay An Tết Nhị phòng người một nhà như cũ phi thường một mạc. Người trong thôn thấy bọn họ liền tân áo đông cũng chưa mua, vẫn là xuyên trước kia cũ áo đông, bởi vì này khí phái nhà ngói sinh ra tới toan khí cuối cùng là thiếu. Xem ra triệu mãn lương ra không nói dối, nhà bọn họ xác thật không có tiền, không phải cố ý không vay tiền. Đúng vậy, vay tiền, ở triệu mãn lương ra muốn khởi nhà ngói thời điểm, liền có ra mặt dày muốn tới vay tiền, chẳng sợ đã nói tài liệu đều là nợ trướng, còn thiếu nợ, có chút người đều không tin cảm thấy nhà bọn họ là không chịu vay tiền. Tổng cảm thấy nhà bọn họ ra người chơi, tiền lập tức liền có một đống lớn dường như. Cũng có biết rõ bọn họ là thiếu nợ, trong lòng rõ ràng không có tiền, nhưng là vẫn là muốn vay tiền, cảm thấy triệu mãn lương bọn họ có thể lợi trướng, đem tiền mượn cho bọn hắn hoa hoa, dù sao hắn có người chơi khuê nữ, những cái đó chủ quán chịu cho hắn lợi trướng, không giống bọn họ, mua đồ vật không tiền mặt đi là không có khả năng. Bị cự tuyệt sau còn thực xấu hổ buồn bực. Lén tản nói nhà bọn họ là có tiền liền phiêu, không nhân tình vị, tiền cũng không chịu mượn. Một ít thấy triệu mãn lương lập nghiệp nhanh như vậy, cũng thực ghen ghét, nhịn không được cũng nói vài câu tin đồn nhảm nhí. Hiện giờ xem qua tân niên, triệu mãn lương một nhà vẫn là xuyên cụ áo đông, liền cao hứng, cảm thấy cũng bất quá như thế sao. Nếu không phải chủ quán chịu nợ trướng, triệu mãn lương cũng kiến không đứng dậy nhà ngói, bọn họ cùng triệu mãn lương ra, trên lệnh cũng không như vậy đại sao. Vì thế, toàn lời nói cũng không nói đến như vậy lợi hại còn có thể cười chào hỏi. Nhưng thật ra Tôn Đại hoa thấy, đối Triệu Mãn Lương khí xem như tiêu. Lão nhị tuy rằng thiếu nợ không đúng, nhưng vẫn là có chừng mực, bằng không cũng sẽ không ăn Tết xuyên cũ áo đông. Nhà cũ hai gian phòng 12 phải lấy tiền, chỉ sợ cũng là tưởng sớm một chút còn xong nợ đi. Kể từ đó, đối Triệu Mãn Lương ăn Tết đưa năm lễ giống nhau, cũng không bản cái mặt. Nhưng Triệu Mỹ Anh lại là không hài lòng, cảm thấy Triệu Mãn Lương là cố ý xuyên thành như vậy lừa không có tiền, đều dám nợ chướng kiến nhà ngói. Lại từ nhà nàng nơi này mòi một lượng bạc tử, như thế nào sẽ không có tiền mua tân áo đông. Hắn chính là muốn cho người cảm thấy hắn không có tiền, cho nên năm lễ đưa đến như vậy khó coi cũng không ai nói. Thật là cái nội bộ gian xảo, hoàn toàn không có trước kia thành thật. Bọn họ đại phòng, xem ra muốn tử nhị phòng trên người chiếm tiện nghi, là thật sự chiếm không đến. Cũng may, bọn họ đại phòng còn có bảo Châu bằng không, nhật tử là thật sự càng qua càng kém nhị phòng. Lại không biết, Bị ký thác hy vọng Triệu Bảo Châu lại chán ghét cực kỳ nghỉ ở nhà làm ruộng sinh hoạt, chờ tân niên qua không bao lâu, trực tiếp thu thập hành lý đi tiểu gì ra. Tiểu gì mới sẽ không bức nàng mỗi ngày tiến trong trò chơi làm ruộng. 018, nhập vê thông cáo. L-E-O-S-I-N-G Phân 18 018 Triệu Bảo Châu trước tiên rời nhà làm Triệu kế tổ hai vợ chồng rất là bất mãn, cảm thấy nàng quá lười quá tùy hứng, một chút đều không vì trong nhà suy xét, thật vất vả nghỉ cũng không chịu giành giật từng giây ở trong trò chơi làm ruộng kiếm tiền, năm trước mới thu hoạch một lần tiểu mạch, tân một vụ tiểu mạch còn ở loại đâu, liền chạy huyện thành đi. Như vậy lười, gì thời điểm mới có thể kiếm tiền trụ thượng nhà ngói đâu. Cố tình nói nàng cũng không nói được, vừa nói nàng liền ủy khuất, cảm thấy chồng chọn mệt còn nói hắn thay đổi, không giống từ trước như vậy đối nàng hảo. Đem triệu kế tổ nói rất là vô ngữ, ai không biết chồng chọn mệnh ta, không mệnh hắn sẽ sợ cá sao. Nhưng là bình thường trồng trọt có thể đi theo trò chơi chi thần trong thế giới trồng trọt giống nhau sao? Kia chính là thần ban ơn, còn có thể kiếm tiền, nếu bị tuyển vì người chơi chính là hắn, hắn bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không sợ cá, mỗi ngày đều đi trong trò chơi cần cù và thật thà lẳng ruộng. Đến nơi biến bất biến, Triệu Kế Tổ là không cảm thấy, hắn còn cảm thấy nàng thay đổi đâu, một chút cũng chưa từ trước ngoan ngoãn nghe lời, tùy hứng không thôi. Có đôi khi đều nhịn không được suy nghĩ, nếu hắn thân muội là Triệu Hà Hoa thì tốt rồi. Như vậy, hắn đã sớm trụ thượng nhà ngói. Lý Uy Nuy cũng không biết Triệu Kế Tổ muốn làm nàng thân ca, đã biết cũng chỉ sẽ hỏi hắn chìa khóa 10 đồng tiền tam đem ngươi xứng không xứng, liền cái này ích kỷ quỷ, ai hiếm lạ đương hắn thân muội. Vẫn là nàng tỷ tỷ muội muội hảo, từ trước liền sẽ giúp nàng chia sẻ số làm, ăn ngon cũng sẽ nhớ kỹ nàng, một tiểu khối đường đều cùng nhau phân. Hiện tại nàng trở thành người chơi sau, cảm thấy nàng mỗi ngày cần cụ chăm chỉ trồng trọn vất vả, quần áo sẽ giúp nàng tẩy phòng sẽ giúp nàng quét dọn. Sợ nàng mệt mỏi còn sẽ làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày đều đi trò chơi thế giới. Đặc biệt là đang xem Triệu Bảo Châu cũng không chịu đi trò chơi thế giới làm ruộng sau, nội tâm càng thêm cảm thấy ở bên trong làm ruộng sẽ so trong hiện thực vất vả, mà nàng vì cái này ra, thật là hy sinh quá nhiều. Hai chị em đều tưởng, nếu không vẫn là trước không cần đi học tay nghề, hoán một chút lại nói. Trải qua trong khoảng thời gian này hỏi thăm, đã nghe được thành phố Thanh Nam có một khu nhà tư lập nữ tử ký giáo. Tuyển nhận giáo dục bắt buộc tốt nghiệp học sinh, ở bên trong có thể lựa chọn tương ứng kỹ năng học tập. Chẳng qua thu phí cũng không tiện nghi, một năm học phí dừng chân phí liền phải 10 lượng bạc tả hữu bình thường nông gia muốn gánh nặng cái này phí dụng, là tương đối khó khăn. Hơn nữa bởi vì là tư lập ký giáo, tốt nghiệp sau còn không bao phân phối công tác, chỉ có thể chính mình đi nhận lời mời. Đây là triệu mãn lương ở bán tiểu mạch khi nghe được, có cái chủ quán cháu ngoại gái chính là ở trường học này đọc quá tốt nghiệp sau chính mình ở thành phố mặt nhận lời mời một nhà xưởng dện kế toán công tác, mới vừa đi vào liền có nửa lượng bạc lương tháng, còn bao ăn ở kia chủ quán còn nói, trở về sau làm chín có kinh nghiệm, tiền lương còn có thể chứng đâu. Quan trọng nhất là, nay sở kỹ giáo ở Đại Nhã Quốc phía Chính phủ Ngân hàng Phong Nhã Ngân hàng thành phố Thanh Nham chi hành giúp học tập cho vay trường học trong phạm vi, trường học duy trì nghèo khó học sinh xin giúp học tập cho vay, ở tốt nghiệp 5 năm nội hoàn lại là được. Nói thật, nếu không phải chịu mãn lương đi hỏi thăm Lý Huy Nguy còn không biết đại nhã quốc cũng có giúp học tập cho vay chính sách, tuy rằng nàng biết nàng hư hư thực thực xuyên qua đồng hương tông thái tổ làm rất nhiều sự, nhưng không nghĩ tới liền giúp học tập cho vay đều làm ra tới, quả thực là quá làm người bội phục đi. Đương nhiên, mặc dù có giúp học tập cho vay, người bình thường cũng không dám đi thải, đặc biệt là dân quê, làm cho bọn họ cùng quốc gia vay tiền cấp trong nhà hài tử đọc một cái sẽ không bao phân phối ký giáo, vẫn là nữ hài tử, cơ hộ không mấy cái nguyện ý nếu là có thể bao phân phối. Có lẽ còn có ra trường vui, nhưng không bao phân phối, nguy hiểm tính liền cao, vạn nhất đọc lúc sau tìm không thấy công tác, chẳng phải là hưởng phí tiền. Lý Huy Nguy là đời trước đọc sách liền không bao phân phối, cho nên đối này đảo cũng tiếp thu tốt đẹp. Chỉ cần chính mình có thể nắm giữ một môn tay nghề, luôn là có cơ hội có thể đi nhận lời mời. Nhưng nếu không học, cơ hội bãi ở trước mắt, cũng chảo không được. Triệu mãn lương bọn họ cảm thấy lời này rất có đạo lý, chính là muốn mất vả Lý Huy Nguy, nếu tốt nghiệp sau nàng hai tìm không thấy công tác. Này tiền khẳng định muốn Lý Huy Nguy còn. Vì thế, triệu mãn lương nội tâm cảm thấy thua thiệt rất nhiều, cung hài tử đọc sách việc này hẳn là làm phụ mẫu tới, hiện tại lại áp tới rồi Lý Huy Nguy trên người, làm hắn nhịn không được suy nghĩ, chính mình rốt cuộc như thế nào mới có thể kiếm tiền, cấp Lý Huy Nguy chia sẻ một vài. Đồng thời không quên dặn do triệu đào hoa cùng triệu lan hoa, nhất định phải nghiêm túc học tập đem bản lĩnh học được tay, như vậy mới có thể không cô phụ Lý Huy Nguy tâm ý, cũng có thể cho chính mình tìm một cái đường ra Người đến cuối cùng luôn là muốn dựa vào chính mình, không có khả năng cả đời đều dựa vào tỉ muội Triệu đào hoa cùng triệu lan hoa là chịu khổ lớn lên, đối với có thể đi trong trường học học một môn có thể nuôi sống chính mình tay nghề việc này tự nhiên biết tầm quan trọng, cũng rất rõ ràng, nếu không phải Lý Uy Nguy trở thành người chơi, các nàng là sẽ không có cơ hội này. Chẳng sợ triệu mãn lương ngoại ý muốn biết được giúp học tập cho vay việc này, cũng không cái kia quyết đoán đi đánh cuộc một cái tương lai làm các nàng học. Các nàng chính mình chỉ sợ cũng không có cái kia can đảm. Hiện tại có cơ hội này, không cần hai vợ chồng nói, cũng biết muốn quý trọng. Chỉ là ngay từ đầu do dự là sợ các nàng đi học tập sẽ cho Lý Huy Nguy mang đến càng nhiều áp lực, rốt cuộc vừa mới mượn tiền kiến phòng ở hiện tại Lý Huy Nguy đều nói như vậy, kiên quyết muốn đưa các nàng đi, các nàng không có không cảm kích không cao hứng. Lập tức dưới đáy lòng âm thầm tưởng, nhất định phải nỗ lực học tập tranh hàng đầu, tốt nghiệp sau tìm được công tác, đem tiền quản cấp L Cả nhà đạt thành trung nhận thức lúc sau, liền ở một tháng hạ tuần, khoảng cách thành phố Thanh Nham nữ tử trường học khai giảng trước một vòng nhiều đưa các nàng ra cửa. Mà ở lúc này, Lý Uy Nguy đối ngoại đã là hai cấp người chơi, hơn nữa từ nàng cha bán quá một lần bắp cùng trứng gà. Bình thường bắp giá cả so tiểu mạch muốn tiện nghi, trò chơi xuất phẩm bắp giá cả lại muốn so tiểu mạch quý, sở dĩ như thế, là bởi vì trò chơi ra tới sản phẩm không thể tính làm là bình thường nông sản phẩm, mà xem như hàng xa xỉ. Hàng xa xỉ tính toán giá cả phương thức, tự nhiên không cùng bình thường nông sản phẩm nhất trí. Trò chơi xuất phẩm bắp hương vị thơm ngọt, bắp viên tân nộn ngon miệng, bắp tâm nước sốt phong phú mà ngọt thanh, mà khi trái cây dùng ăn. Ở Đại Nhã quốc, trái cây giá cả thường thường là so nông sản phẩm quý. Cho nên trò chơi tiểu mạch 100 cân phía chính phủ thu mua giới là 2 lượng bạc, bắp 100 cân phía chính phủ thu mua giới liền tới tới rồi 3 lượng bạc. Đương nhiên, phía chính phủ giá cả là so bất quá thị trường giá cả. Đệ nhất cha bắp ra tới bán thời điểm, lại vừa lúc là tháng giêng 15 trước 2 ngày. Ăn tiết mọi người là thực bỏ được tiêu tiền, ngày thường luyến tiết mua, ở đặc thù ngày hội, có khả năng cũng sẽ khẽ cắn môi mua một mua. Lý Huy Nguy làm triệu mãn lương ấn căn bán, một cây bắp bán được 50 văn, cùng bình thường bắp so quả thực có thể nói là giá trên trời, nhưng là ở trò chơi chi thần xuất phẩm đặc thù ngày hội người bán thị trường tam trọng điệp B.U.F.F.H. 100 cân bắp vẫn là thực mau bán hết. Mỗi căn bắp là 250 bắ cũng chính là nửa cân, 100 cân bắp có 200 can, tương đương với bán ngày bắp, liền kiếm lời 10 lượng bạc. Đến nôi trứng gà, ngày thường phía chính phủ thu mua giới là 20 văn một cái, ăn tiết trước ở thị trường thợ bán, cũng bán được 50 văn một cái, 10 thiên vị một vòng kỳ, nàng lấy ra 120 cái trứng gà, tổng cộng chính là 6 lượng bạc. Này hai dạng thêm lên liền có 16 lượng bạc. Ngoài ra hơn nữa bán tiểu mạch ngân lượng, năm trước kia đoạn thời gian tiểu mạch cũng thực hảo bán, có thể bán được 5 lượng nhiều bạc. Tính thượng phân ra khi tích cót, không sai biệt lắm liền có 40 lượng tả hữu, hơn nữa này 16 lượng cũng chính là kiếm lời 50 nhiều lượng bạc. Mà kiến phòng ở, mua gia cụ, đồ dùng sinh hoạt đẳng cấp không nhiều lắm cũng là hoa 450 lượng, nói cách khác, ở bọn họ xuất phát đi thành phố Thanh Nam phía trước, trong nhà nợ bên ngoài liền còn xong rồi, hơn nữa còn có mấy lượng bạc có thể cung bọn họ đi ra ngoài, đồng thời, Lý Uy Nhu cũng lập tức lại có thể lấy ra tân một vụ tiểu mạch bắp cùng trứng gà. Đúng là bởi vì như thế, Lý Huy Nguy nói cả nhà cùng nhau đưa tỷ mội hai báo danh khi, triệu mãn lương hứa nhị nghi hai vợ chồng mới có thể bị thuyết phục đáp ứng. Chỉ là trước khi đi, hứa nhị ni vẫn là lo lắng cả nhà không ở sẽ tiến ăn trộm, đem trong nhà ăn tết khi mua chăn còn có lương thực gì đó trộm đi, chính là thay đổi chú ý không chịu đi, muốn lưu lại giữ nhà. Trên thực tế, tưởng lưu lại giữ nhà không ngừng là hứa nhị ni còn có triệu mãn lương. Hắn cảm thấy nhà mình là nhà ngói, nào nào đều hảo, một gạch một ngói một cửa sổ đều là có giá trị. Sẽ bị ăn trộm nhớ thương, rất sợ hại ra cửa một chuyến trở về hảo hảo tân gia thiếu gạch thiếu ngói. Chỉ là đầu một hồi ra xa nhà, tất cả đều là nữ quyến đi ra ngoài hắn lo lắng tao ngoài y mớn, lúc này mới từ bỏ. Lý huy nhuy. Một khi đã như vậy, Lý huy nhuy cũng không bắt buộc, nhìn xem lần sau có cơ hội, ở bên nhau đi ra cửa thành phố dạo một dạo chơi một chút đi, tuy rằng nàng cũng không biết có gì hảo ngoạn, thành phố Thanh Nam không phải trung tâm thành phố, không như thế nào nghe nói nơi này sự, biết đến kia nhỏ tí theo đều là Triệu Mãn Lương cùng người cố ý hỏi thăm tới. Bất quá thành phố mặt thế nào đều so trong huyện mặt phồn hoa, nàng là nghĩ nàng cha mẹ phòng trừng còn chưa có đi quá xa như vậy địa phương, mới nghĩ sấn đưa đại tỷ tiểu muội đi học cơ hội dẫn bọn hắn cùng nhau mở rộng tầm mắt, còn có thể làm như là cả nhà du lịch. Đi thành phố Thanh Nam yêu cầu đi trước Lữ Ninh huyện đáp xe lửa. Lư Ninh huyện chính là Triệu Bảo Châu nàng tiểu gì nơi trong huyện, này tòa huyện thành rất lớn, so giống nhau huyện thành muốn phồn hoa, bởi vì trong huyện mặt có chế đường xưởng Thanh Mai xưởng gia công, xưởng đồ hộp chờ nhiều nhà máy, huyện chính phủ có tiền, tu cái ga tàu hỏa, phương tiện này đó sản phẩm vận chuyển, cũng phương tiện giao thông lui tới. Nơi này xe lửa là động cơ đốt trong xe, sử dụng chính là châm than đá hơi nước động lực, vận hành trong quá trình yêu cầu thêm than đá cung thủy, khi tốc cùng vận tải lượng. So với đại nhã quốc kiến quốc lúc đầu sơ đại xe lửa, đã có phi thường đại tiến bộ, thành thị chi gian đi ra ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào loại này xe lửa tới vận hành. Lữ Nam huyện cái này ga tàu hỏa không lớn, lượng người đảo vẫn là có thể. Toàn ra ngồi xe ngựa đến chẳng khi, bán phiếu cửa sổ có vài cá nhân ở xếp hàng đâu. Bọn họ là cố ý hỏi thăm quá, hôm nay giữa chưa có nhất ban thứ đến thành phố Thanh Nam, tới thời gian cũng không chậm, nhưng thật ra thuận lợi mua được phiếu. Một chương phiếu giới là 180 văn, đều là thành nhân phiếu, 4 người tổng cộng hoa 720 văn, chỉ là qua lại vé xe, phải muốn một hai nhiều. Triệu mãn Lương tuy rằng sớm nghe được cái này giá cả, Nhưng là thật hoa đi ra ngoài, vẫn là cảm thấy phá lệ đau lòng. Từ nhỏ mương thôn ngồi xe bò đến chấn trên chỉ cần 2 văn tiền, từ chấn trên ngồi xe ngựa đến trong huyện một người cũng chỉ muốn 40 văn, thêm lên cũng chưa một chương vẽ xe lửa giá cả quý. Bất quá chờ ngồi trên xe lửa, triệu mãn lương liền không nói quý, mãn tâm mãn nhãn, cũng chỉ có mới lạ. Đối với loại này không cần như không cần mã là có thể tự động vận hành xe lửa, hắn là sớm có nghe thấy lại là đầu một hồi tận mắt nhìn thấy, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh cả đều sinh ra kích động tâm tình tới. Triệu đào hoa cùng triệu lan hoa cũng không hảo bao nhiêu, mới lạ vô cùng, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, cảm thấy này xe lửa quả nhiên danh bất hư truyền, chính là so xe bỏ xe ngựa hảo, lại mau lại vững chắc. Lý huy nhuy đời này cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa, nhưng là đời trước nàng ngồi quá quá nhiều lần động xe cao thiết, trước mắt xe lửa tốc độ nàng là thể hội không đến nơi nào mau nơi nào ổn, hương vị hướng nhưng thật ra lợi hại điểm, làm nàng vừa lên xe liền nôn khan ra tiếng Từ Lữ Ninh huyện đến thành phố Thanh Nam muốn 5 tiếng đồng hồ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bằng không, nàng tiến vào trò chơi trong thế giới đi, không sai biệt lắm 5 giờ sau trở ra. Nhưng là, ra tới lúc sau, nàng rốt cuộc là sẽ ở vận hành xe lửa thượng, vẫn là ở đường dây. Thất sách, nàng ngồi xe bỏ thời điểm nên trước thực nghiệm một chút. Bên kia, thành phố Thanh Nam ga tàu hỏa. ca ngươi gần nhất luôn hướng ga tàu hỏa bên này chạy làm cái gì? Chờ ngươi bằng Hữu vẫn là chờ ai? Chờ ai? Giáng người cao dài nam tử ánh mắt phức tạp, tự nhiên là chờ, hai năm sau nạn hạn hán, có thể làm hắn không chịu đói khác người. 019 L-E-O-S-I-N-G Phân 19 019 Từ khi 6-70 năm trước kia chàng đại thai lúc sau, mấy năm nay, đại nhã quốc tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh các loại tự nhiên thai họa nhưng đều là một huyện một thành một tỉnh, mà cũng không là cả nước tính, cũng không là liên tục tính. nay đây, mỗi lần thai họa phát sinh, Đại nhã quốc thành thuộc cứu tế hệ thống đều có thể thực mau ổn định địa phương, xử xã hội an ổn. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, ở 6 chục năm sau, ở kia chẳng đại thai họa trở thành lịch sử thư nội dung khi, quốc gia thế nhưng còn sẽ lại lần nữa phát sinh cả nước tính thai họa, hơn nữa vẫn là rằng có 3-4 năm, đến hắn đói hôn ngã chết, thành phố Thanh Nham nạn hạn hắn đều không có tuyên cao kết thúc. Đúng vậy, Thường Văn Bắc là trọng sinh, đời trước ngã phá đầu qua đời sau. Hắn liền trở về tới rồi nạn hạn hắn phát sinh trước 2 năm. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhân sinh còn sẽ như thế kỳ ngộ, thậm chí hoài nghi đời trước nạn hạn hắn chỉ là hắn một giấc mộng, chính là, kia mộng thật sự là quá rõ ràng, đói khát cảm giác ở hắn tỉnh lại sau vẫn là như vậy rõ ràng, làm hắn lúc ấy liền nhịn không được chạy về phía cái bàn, một bên hướng trong miệng tắc làm ngạnh điểm tâm, một bên cầm ấm trà trực tiếp uống khởi thủy tới. Thiếu thủy thiếu thực nhật tử qua 3 4 năm, hắn thật sự là khống chế không được chính mình. Ngày xưa cảm thấy giống nhau điểm tâm liền nước lạnh, đều cảm thấy là cái dạng này mỹ vị. Cho nên làm hắn không hề hoài nghi đó là một giấc mộng, chính mình xác thật là được đến kỳ ngộ, giống nào đó chi quái loại tiểu thuyết vai chính giống nhau, từ qua đi về tới hiện tại. Thường văn Bắc cảm kích trận này kỳ ngộ, một hơi ăn xong một cái đĩa điểm tâm cùng hơn phân nửa hồ thủy sau, hắn cuối cùng là áp xuống kia cái gì đều tưởng hướng trong bụng tắc xúc động, bắt đầu tinh tế suy tư, chính mình lúc này rốt cuộc muốn như thế nào vượt qua trận này lần đến cả nước thai họa Bọn họ thường ra từ ra ra bối khởi, chính là thành phố Thanh Nham người, trải qua hai đời phân đấu, hiện giờ là hoàn toàn cắm dễ thành phố Thanh Nam Ở thành phố mặt có một bộ tự trụ phòng ở, cùng một bộ kiến ở xa xôi chút địa phương có thể dùng để thu thuê phòng ở ngoài ra. Cha mẹ hắn đều ở thành phố Thanh Nham cầu thật trung học dạy học, công tác thể diện thu nhập ổn định, nghỉ đông và nghỉ hẹ làm lớp học bổ túc còn có thể có thêm vào thu vào. Mà trong nhà chỉ có hắn cùng mỗi mỗi hai đứa nhỏ, tuy rằng còn tại cầu học giai đoạn, chưa công tác. Nhưng là tương lai cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu không có kia chàng liên tục tính đại nạn hạn hán, nhà bọn họ ở thành phố Mặt Nhật Tử tuyệt đối là có thể qua thật sự thoải mái. Nhưng là, nạn hạn hán gần nhất, hắn mới phát hiện, nhà bọn họ khá nguy hiểm năng lực cũng không có hắn cho giảng cường. Nạn hạn hán trước 2 năm, nhà bọn họ còn có thể chống, tuy rằng lương thực giá cả ngày càng tăng gọn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể mua nổi. Nhưng tới rồi năm thứ 3, nạn hạn hán vẫn là không có kết thúc xu thế. Đại Nhã Quốc ở nước ngoài chọn mua vận lương thuyền tao ngộ sóng gió toàn thuyền bị diệt sau, trên thị trường có thể cung ứng lương thực đại đại giảm bớt, giá cả tiêu tăng tới khoa trương nông nỗi, mặc dù có quốc gia điều tiết khống chế, giá cả vẫn là không thể đi xuống. Lúc này trường học cũng khó có thể làm đi xuống, rất nhiều nhà máy cũng sôi nổi đóng cửa, nhà bọn họ khách thuê càng là từng cái thoái tô về quê, cả nhà thu vào trận giảm, thậm chí có thể nói hoàn toàn dựa tiền tiết kiệm, chính là tiền tiết kiệm ở phía trước cũng tiêu hao rất nhiều, cho tới bây giờ. Là chống đỡ không được bao lâu, cả nhà càng thêm thắt lưng bộ bụng, nghĩ biện pháp đến phủ cận núi rừng ở nông thôn tìm ăn. Nhưng ở nông thôn núi rừng thuộc về người trong thôn, trong thôn cũng chịu đói, đem khô vàng sơn đều xem đến cực kỳ nghiêm khắc, người ngoài muốn đi vào, cơ hồ không có hy vọng. Nếu như bằng không, hắn cũng không đến mức sẽ đói hôn, một đầu ngã quỷ trên mặt đất, khái đến cục đá đi đời nhà ma. Lúc ấy, Thường Văn Bắc nhất hâm mộ người, chính là đã từng ở nhờ ở hắn cô cô gia tử gia hành. Từ gia hành cha mẹ cùng hắn Dượng là bạn tốt, bởi vì hai vợ chồng công tác đều là làm nghiên cứu, không rảnh mang hài tử. Hai người lại là cô nhi, cộng đồng hảo bằng hữu là hắn Dượng. Ở nhìn thấy hài tử cùng bảo mẫu sinh hoạt, hắn Dượng không đành lòng, liền đưa ra đem hài tử gửi nuôi đến nhà hắn. Khi đó Dượng ra có một nam một nữ hai đứa nhỏ, tuổi tác cùng Từ Gia Hành xấp xỉ, tiểu hài tử cũng có cái bạn chơi cùng, liền thật sự làm ơn hắn Dượng chiếu cố. Chỉ là chiếu cố không mấy năm, mười mấy tuổi Từ Gia Hành phát sốt một hồi. Tỉnh lại sau liền nói là hắn biểu đệ đẩy hắn nhập hà, còn nói hắn cô cô trộm cắt xén hắn cha mẹ gửi lại đây đồ ăn quần áo, nháo đến quê nhà hàng xóm đều biết, làm dựa một nhà hảo là không mặt mũi, quả thực là cái bạch nhãn lang. Cuối cùng từ gia hành liền rời đi hắn dựa ra, cùng hắn cha mẹ đòi tiền ở trung tâm thành phố mua phòng ở thỉnh người chiếu cô hắn, sơ trung tốt nghiệp sau ở ký giáo học trung nghệ, trở về làm cái tiệm ăn tại gia, một ngày chỉ làm một bàn đồ ăn, một vòng còn muốn nghỉ ngơi hai ngày, kẻ lười thanh danh truyền khắp đường phố Ai biết hắn sau lại mệnh hảo, gà cho nông thôn xuất thân người chơi triệu hà hoa, ở cả nước đại hạn kia mấy năm, là một chút đói cũng chưa ai, đến hắn đời trước chết phía trước, gia hỏa này đều sinh hoạt đến phá lệ dễ chịu. Thương văn bác đối hắn hâm mộ, chính là ở nạn hạn hắn kia mấy năm sinh ra. Ở kia phía trước, chẳng sợ từ gia hành gả cho người chơi, hắn cũng chưa cái gì hâm mộ cảm xúc, còn cảm thấy từ gia hành này hành vi quả thực là ăn cơm mềm, một chút nam tử khí khái đều vô. Đổi thành là hắn. Hắn tình nguyện tìm cái cùng chung chí hướng thê tử kết hôn, cũng không cần ăn cơm mềm. Nhưng trọng sinh sau, thường văn bác ý tưởng liền thay đổi, cùng chung chí hướng thế tử, nơi nào có ăn đến no quan trọng đâu. Cái loại này đói đến ban đêm tim gan côn cào, hắn không thể đem đầu gốt đều gặm tâm tình, hắn là thật sự không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Cho nên, cân nhắc qua đi, thường văn bác cảm thấy, hắn đến trước từ ra hành một bước, cùng triệu hà hoa kết hôn mới được. Ở cả nước tính nạn hạn hắn tiến đến sau. Cái gì vàng bạc châu đáo phòng ở đều là hư, chỉ có đồ ăn mới là để cho người an tâm, cũng chỉ có người chơi, mới có thể đủ ở nạn đói chung bảo tồn, như cũ có thể quá chính mình ngày lành. Bọn họ thường ra cùng bạn bè thân thích đều không có ra quá người chơi, thành phố Thanh Nham bên trong nhưng thật ra có người chơi, nhưng nữ tính người chơi không phải tuổi tác đại, chính là sớm đã kết hôn sinh con, thường văn bắc cùng các nàng cũng không giao tình, hắn cảm thấy chính mình có thể tiếp xúc đến hơn nữa thành công thành lập thân mật quan hệ, cũng chỉ có triệu hà hoa. Đời trước ở nạn hạn hán năm thứ hai, hán tử cô cô nơi đó biết được Triệu Hà Hoa tin tức, đã biết xuất thân ở nông thôn Triệu Hà Hoa sẽ cùng thành phố Thanh Nham từ gia hành nhận thức, là bởi vì Triệu Hà Hoa đưa nàng đại tỷ cùng tiểu mội tới thành phố Thanh Nham nữ tử kỹ thuật trường học học tập, ở từ gia hành tư nhân tiệm cơm ăn một bữa cơm, sau đó từ gia hành thấy đối phương là người chơi, liền mặt dày mày dạn thấu đi lên. Mà hiện giờ, đúng là Triệu Hà Hoa lần đầu tiên tới thành phố Thanh Nham thời gian đoạn, Bất quá thường văn bắc cũng không biết cụ thể là nào một ngày, hắn chỉ biết, nàng đại tỷ cùng tiểu mội là năm nay mùa xuân ban nhập học, ở hắn trọng sinh sau không mấy ngày, xác định triệu hà hoa vì mục tiêu đối tượng khi, hắn liền đi thành phố Thanh Nam nữ tử kỹ thuật trường học hỏi thăng qua, cũng không có các nàng hai báo danh tin tức, nói cách khác, triệu hà hoa còn không có tới thành phố Thanh Nam Mà từ nơi khác nông thôn đến thành phố Thanh Nam bình thường tới nói, đều là đáp xe lửa, an toàn lại mau lẹ cho nên mới có thường văn bác tới ga tàu hỏa lắc lư một màn. Hắn muốn tiệt hồ từ gia hành, phải trước tiên ở triệu hà hoa nơi này lưu lại ấn tượng mới được, nếu không làm từ gia hành kia ra mặt dày đồ lười gặp được, hắn khẳng định lại sẽ giống đời trước như vậy mặt dày mày dạn ăn vạ triệu hà hoa. Thường văn bác mội mội thường văn duyệt là không biết ca ca ý tưởng, chỉ cảm thấy nhà mình thân ca trở nên rất kỳ quái, luôn là hướng ga tàu hỏa chạy, liền nhịn không được theo kịp hỏi hắn sao lại thế này. Hai anh em cảm tình từ trước đến nay không tồi. Nhưng trọng sinh chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng, Thường Văn Bắc cũng không tưởng nói cho muội mội, bại lộ chính mình dị thường, cho nên chỉ là nói, tưởng viết một thiên về ga tàu hỏa văn trường, tới lấy lấy tài liệu. Thường Văn Bắc là tỉnh thành đại học văn học hệ học sinh, cái này lý do chạm được chân, lại là muốn nghe bác quái Thường Văn Duyệt rất là thất vọng, nàng còn tưởng rằng đại ca thường xuyên hướng ga tàu hỏa chạy, là đang đợi cái gì người trong lòng đâu, lập tức cũng không có hứng thú, rời đi đi tìm tiểu tỉ mội chơi. Nàng trước mắt là cao trung sinh, liền mau khai giảng, tưởng thừa dịp nghỉ, hảo hảo mà chơi một chút. Đại ca viết văn chương lấy tài liệu việc này, khiến cho chính hắn cố lên bái. Không nghĩ tới tới rồi chẳng vạng, một chiếc đến từ Lữ Ninh huyện xe lửa đến chạm sau, nói là muốn viết văn chương thường văn bác là như thế nào kích động chờ mong mà ở từng trường tuổi trẻ nữ hành khách trên mặt băn khoăn. Tuy rằng đời trước hắn chỉ thấy quá triệu hà hoa một lần, nhưng là gương mặt kia hắn tuyệt đối sẽ không quên. Đó là nạn đói chung. Tuyệt đại bộ phận người đói đến xanh sao vàng vào khi, sắc mặt hồng nhuận thả đây là mặt. Vừa thấy liền ăn đến phi thường tốt mặt. Trước mắt vẫn là người gầy thả nhân say xe mà sắc mặt thanh hoàng Lý Huy Nguy. Vì thế, đưa một nhà bốn người từ Thường Văn Bắc trước mắt đi qua khi, Thường Văn Bắc xem cũng chưa xem một cái, như cũ nôn nóng thả nóng bỏng mà tìm kiếm. Lý Huy Nguy cũng không biết ga tàu hỏa có người ở ngồi xổm chính mình, thậm chí nàng từ Thường Văn Bắc bên người trải qua khi, đều không có chú ý tới hắn tồn tại. Bởi vì nàng say xe vượng đến thật sự là quá khó tiếp thu rồi, nơi nào có tâm tình nhìn đông nhìn Tây, thưởng thức thời đại này ga tàu hỏa phong cảnh đâu. Nàng lúc này duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh tìm cái lưỡi quán, đem nàng cha các nàng giàn xếp hảo, chính mình lập tức đến trong trò chơi ăn chút ngon miệng sau đó ngủ nàng cái trời đất ưu ám. Cho nên vừa ra ga tàu hỏa, Lý Huy Nguy tầm mắt quét đến giao thông công cộng trạm điểm sau, lập tức mang theo nàng cha các nàng đi qua đi. Đại nhã quốc xe buýt cũng là đá Bất quả giá trị chế tạo sang quý, tiểu câu thôn cùng phụ cận chấn trên đều không có, tiểu một chút huyện thành cũng không có, nhưng thật ra Lữ Ninh huyện có. Chỉ là lúc ấy các nàng để sớm nhi đổi tới ga tàu hỏa mua phiếu, không có chờ xe buýt, mà là tìm lập tức có thể đi xe ngựa. Lữ Ninh huyện đến ga tàu hỏa đường xá đều là đường xi măng, xe ngựa hành tẩu cũng thực mau, rất nhiều đánh xe hành khách chờ không kịp xe buýt, cũng sẽ tiêu một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Nhưng là ở thành phố Thanh Nam. Lý Huy Nguy cũng không dám ngồi ga tàu hỏa bên ngoài xe ngựa cùng mang xe đạp xe đẩy tay, nàng lo lắng không an toàn, không giống Lữ Ninh huyện bên kia xe ngựa là dân bản xứ làm xe ngựa hành, có bảo đảm. Nay thành phố Thanh Nam dân cư quá nhiều, rất nhiều lưu động dân cư tới làm công, nàng lại phân biệt không ra là người bên ngoài vẫn là người địa phương, lo lắng gặp được người xấu, vẫn là ngồi xe buýt tương đối ổn thỏa an toàn. Cùng nàng đời trước giống nhau. Này trạm xe buýt điểm dựng có thể bài viết các lộ xe buýt hành tàu lộ tuyến cùng đầu chuyến xe cuối thời gian, Triệu Mãn Lương tới phía trước tử vị kia có cháu ngoại gái ở ký giáo độc quá thư chủ quán nghe được hai hào xe buýt sẽ trải qua nữ tử ký giáo, hơn nữa là từ ga tàu hỏa đến trường học ngừng trạm điểm ít nhất nhất ban xe buýt, hắn cháu ngoại gái từ trước nghỉ hồi trường học cơ bản đều là đáp này một chuyến, phiếu giấy chỉ cần 4 văn tiền một người, thập phần mà tiện nghi. Đương nhiên, hiện tại đã là trảm vạc Thời gian này điểm ký giáo cũng không thể báo danh, nhưng là các nàng có thể ở ký giáo phụ cận lữ quán trụ hạ. Ở nữ tử trường học phụ cận có hai sở sơ trùng hai sở cao trùng một khu nhà đại học cũng ở cách đó không xa, bên kia thương nghiệp rất là phát đạt, lữ quán cũng rất nhiều. Chủ quán cháu ngoại gái còn cho bọn hắn đề cử hoàn cảnh không tồi giá cả lại không phải rất cao lữ quán, nếu không mãn phòng nói, bọn họ liền có thể trực tiếp trụ hạ, mãn phòng nói cũng có thể ở phụ cận tìm cái trống không lữ quán chủ Triệu mãn lương cùng 2 tỷ muội đều là lần đầu tiên tới xa như vậy như vậy phồn hoa địa phương Chẳng sợ trước tiên đã hỏi thăm quá tin tức Mới từ xe lửa trên dưới tới Người cũng là thực ngốc thực mờ mịt Trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình thực nhỏ bé Quanh mình thực đáng sợ Chính mình ở chỗ này không hợp nhau Nếu không phải có lý uy như mang theo bọn họ đi Khả năng bọn họ liền cái này ra tàu hỏa đều ra không được Càng không cần phải nói có thể thuận lợi tìm được giao thông Công cộng chạm hơn nữa lên xe Lập tức Liền cảm thấy người cùng người chi gian như thế nào như vậy không giống nhau, đều là lần đầu tiên ra xa nhà, Lý Huy Nguy như thế nào liền một chút cũng không sợ sinh đâu, này can đảm này dũng khí thật gọi người bội phục cùng hâm mộ, khó trách nàng sẽ bị trò chơi chi thần nhìn chúng cũng tuyển vì người chơi. Trong nội tâm, đối Lý Huy Nguy là càng thêm tin cậy cùng dựa vào. đáp nửa giờ xe buýt, ở người bán vé kêu lên ký giáo khi, một hàng bốn người đã ở phía trước môn chờ xuống xe. Lúc này xe buýt còn không phải đời sau xong mở cửa. Đến trạm cũng là từ người bán vẹt đều, sẽ trước tiên một cái trạm điểm thông chi, như vậy liền có thể trước tiên đi tới cửa chuẩn bị xuống xe, miễn cho ngồi đến quá bên trong, đi ra lâu lắm muốn mặt khác hành khách trở. Xuống xe sau, Lý Vi Nguy lại đến phụ cận quậy bán quà vật mua điểm đồ ăn vật, cùng lao bản nương hỏi thăm ký giáo cùng Lữ Quán vị trí sau, thẳng đến Lữ Quán mà đi. Đi rồi đại khái có 10 phút, liền đến Lữ Quán, như chủ quán cháu ngoại gái lời nói, nhà này Lữ Quán Ly ký giáo cũng không xa, hoàn cảnh cũng thực không tồi. Là hai tầng tiểu lâu, có giường lớn phòng, song giường phòng cùng thanh lữ cái loại này trên giới giường đại giường Trung, phân nam nữ gian. May mắn chính là, phòng còn không có mãn phòng, còn có hai gian song giường phòng, nam tính đại giường chung cũng có vị trí. Triệu mãn lương liên tiếp dùng nhiều tiền, muốn đi trụ nam tính đại giường Trung. Vì thế Lý Huy Nguy các nàng liền muốn một gian song giường phòng cùng nam tính đại giường Trung, song giường phòng hoa 200 văn, đại giường Trung tiện nghi, 40 văn một đêm. Cùng đời sau lữ quán rất giống. Xong rừng trong phòng có toilet, là mang kết nước cái loại này hướng xí. Bất quá không có vòi hoa sen, tắm rửa nói, có thể đến lầu 2 hành lang cuối nơi đó để nước gấm đến phòng toilet thêm nước lạnh tắm rửa. Toilet có cung cấp thùng nước cùng xà phòng, cũng bị có khăn lông. Lý Huy Nuy là có rừng chân kinh nghiệm, chính mình mang theo khăn lông cùng bàn trải đánh răng chờ bên người đồ dùng tẩy rửa. Đến nỗi kia thùng nước, dùng nước gấm năng một lần, liền có thể lấy tới dùng Đại dường trung bên kia nói liền phải đến lữ quán công cộng nhà tắm tắm rửa Vị trí ít, Lý Huy Nguy làm triệu mãn lương trực tiếp đến lầu 2 tới tẩy. Đương nhiên, ở kia phía trước, vẫn là tới trước bên ngoài quán ăn ăn cơm. Ngồi lâu như vậy xe, trừ bỏ Lý Huy Nguy, các nàng tam đều không say xe, phòng trừng đã sớm bụng đói kêu vang. Nhà này lữ quán không cung cấp cơm thực, nhưng bên cạnh liền có mấy nhà quán ăn, rất là phương tiện. Lý Huy Nguy lấy cớ chính mình không ăn uống muốn đi trong trò chơi tắm rửa ngủ, đói bụng nói ở trong trò chơi trực tiếp nấu cơm liền không cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Quán ăn liền như vậy gần, nàng cảm thấy bọn họ tam chính mình đi ăn là không thành vấn đề, không cần lo lắng xảy ra chuyện. Triệu mãn lương bọn họ cũng làm không rõ nàng như thế nào sẽ vựng xe lửa, rõ ràng xe lửa so xe bỏ xe ngựa ổn nhiều, cố tình này hai dạng không vựng, liền vựng xe lửa, nàng còn có xe buýt, lên xe liền thiếu chút nữa nổ ra. Hiện tại thấy nàng sắc thật là khó chịu không muốn ăn, liền tuy nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đói bụng liền ăn cơm Chờ bọn họ vừa đi, Lý Huy Nguy lập tức tiến vào trò chơi, lập tức đi vào kho hàng trái cây thùng cầm một viên đại quả cam. Đó là cùng sầu riêng cùng phê loại ở bách quả viên, không có tới quá dinh dưỡng dịch, lần đầu tiên kết quả là ở 20 thiên hậu, nhưng là chờ hái được một đám lúc sau, lần thứ tháng 2 năm một không thiên liền kết quả, cũng là kết 100 cân, một viên liền có một cân trọng, da mỏng nước nhiều, vị ngọt thanh không chua sót, nàng huyến toàn bộ sau, mới cảm giác chính mình không như vậy phạm gây tẩm. Nhưng nàng vẫn là thật sự tạm thời không có ăn uống ăn cơm, giảm bất khó chịu sau, liền đến trong phòng tắm rửa đi. Trò chơi thế giới phòng ốc nhìn tuy rằng rất là cổ xưa, nhưng là vê đút cờ phòng tắm là thực hiện đại hóa, tắm rửa rất là phương tiện, cũng không biết nước ấm là nơi nào tới, nhưng chỉ cần mở ra vòi sen, đó là độ ấm vừa phải nước ấm. Thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước ấm tắm, nàng mới trực tiếp ngủ ở trong trò chơi trên giường lớn, một giấc ngủ cái trời đất ưu ám, cuối cùng là bụng đói kêu vang đói tỉnh. Trò chơi trong phòng đèn là thực chí năng cảm ứng đèn, nàng mới vừa thành tỉnh phát ra động tĩnh, nhà ở đèn liền sáng lên tới, sẽ không đen tùy lùi, nhưng phía bên ngoài cửa sổ là hát cám. Làm dụng sự ta vui sướng trò chơi thời gian cùng bên ngoài thời gian là nhất trí, nói cách khác, thế giới hiện thực cũng là đêm khuya, nàng có gọi bọn hắn không cần chờ nàng ra tới, chính mình ăn xong tắm rửa xong liền đi ngủ, cho nên Lý Huy Nguy cũng không nóng nảy đi ra ngoài, chuẩn bị trước tiên ở trong trò chơi ăn một chút gì. Nàng qua đói bụng. Không thời gian kia làm, trực tiếp mở ra chính mình bàn tay vàng, nhìn nhìn, từ bên trong lấy ra cái nấm hương đồ ăn bao ra tới, một bên ăn một bên đi ra ngoài, nàng đến đi cửa trò chơi giao diện nơi đó nhìn xem hiện tại là vài giờ. Dạng sáng 3, 45, nói cách khác, nàng ngủ có 8 giờ tả hưu đi, tiến vào thời điểm không chú ý xem thời gian. Mà chứ bỏ cái kia quả cam, thượng một đốn nàng là ở Lữ Ninh huyện lên xe lửa trước ăn, ở trên xe bởi vì say xe, xe không hề ăn uống. nói cách khác Ít nhất có mười mấy giờ không ăn có thể chắc bụng đồ ăn khó trách nàng ngủ ngủ sẽ đói tỉnh cũng may tỉnh lại sau say xe cảm giác là hoàn toàn biến mất một cái đồ ăn bao nhập bụng còn không có một chút thật sự cảm lại cầm hai cái bánh bao thịt ăn xong sau mới cảm thấy bụng thoải mái nhiều có lửng dạ cảm giác bất quá nàng vẫn là muốn ăn điểm nóng hầm hợp cháo hoặc là mì nước đời trước mỗi lần ngồi xong xe nàng liền thích ăn này đó ấm dạ dày vừa lúc hiện tại nó bụng cũng có sức lực cùng tâm tư cho chính mình làm ăn khuya Đưa sáng. Quản nó là gì? Làm là được. Làm sợi nói không có có sẵn muốn từ xoa mặt bắt đầu, có chút phiền thoái. Lý huy nhuy nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị làm tôm tươi cháo. Nàng bàn tay vàng mộng tưởng nông trường ở nàng hàng ngày nhàm chán lấy đảm đương bình thường trò chơi chơi thời điểm thăng cấp thực Mau Trước mắt đã giải khóa cá tôm chờ hải sản phẩm. Tia đại tôm cũng không biết là cái gì chủng loại, một cái có nàng bàn tay đại, mới vừa giải khóa ra tới thời điểm nàng liền từ kho hàng lấy ra ra tới đã làm tôm tươi cháo Trưng tôm, bạo xào đại tôm, mặc kệ như thế nào làm, hương vị đều là phá lệ tươi ngon, thịt chất đặn nhà, chẳng sợ không có nhiều ít gia vị, đơn thuần dính nước tương đều phá lệ ăn ngon, một chút mùi tanh cũng chưa. Lý huy như siêu cấp thích ăn, ở trong trò chơi soát rất nhiều đại tôm tồn tại kho hàng. Trước mắt này liền dùng tới rồi, từ kho hàng lấy ra ra tới, xóa tôm tuyến, lột bỏ tôm xác đơn giản dùng nước trong rửa sạch một chút liền có thể, liền nạp liệu rượu hoặc là lát gừng đi tanh bước đi đều không cần. Chờ trong nổi cháo thiêu khai sau trực tiếp toàn bộ ném vào đi nấu một hồi, thêm chút rau xanh, ru cùng muối chờ cái 5 phút tả hữu một nổi tôm tươi cháo liền làm tốt. Vạch chân nắp nổi kia một cái trước mắt, tôm tươi mùi hương sông vào mũi, nàng có thể một hơi huyễn hai đại chén. Đến nổi tôm xác này đó bếp dư rác rưởi ném ở thùng rác là được, trò chơi hệ thống mỗi ngày đều sẽ tự động rửa sạch đổi mới. Nếu không phải trong trò chơi trước mắt vẫn là máy rời trạng thái, liền hướng về phía sinh hoạt tiện lợi Lý Huy Nguy cảm giác chính mình đều có thể ở bên trong một chạch vài tháng. Ăn uống no đủ, đại buổi tối cũng không nghĩ đi làm ruộng nguy gà, Lý Huy Nguy ở dưới mái hiên nhìn sẽ sao trời, tiêu thực đến không sai biệt lắm, liền trở lại trên giường nằm, ý thức tiến vào mộng tưởng nông trường chơi trò chơi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không chơi trò chơi còn làm gì. Lại có thể tống cổ thời gian, lại có thể xoát cấp bậc, vật tư còn có thể cụ hệ dùng, lại hoàn mỹ bất quá. Xoát xoát buồn ngủ tới, còn có thể trực tiếp ngủ nướng Bất quá trong lòng rốt cuộc nhớ thương muốn đi trường học báo danh, cho nên giấc ngủ nướng cũng không có ngủ thật lâu, không sai biệt lắm buổi sáng 8 giờ nhiều, nàng liền tỉnh, tỉnh lại sau đem gà vịt uy một lần. Làm ruộng xử ta vui sướng thăng cấp sau, chỉ cần làm xong mộ hạng nhất hôm nay nhiệm vụ liền có thể rời khỏi trò chơi trở lại hiện thực, tỉ như uy một lần gà liền có thể tùy thời rời khỏi. Nhưng vấn đề là ngày hôm qua nàng không rảnh cũng đã quên muốn uy gà vịt, chúng nó đều chạy tới ruộng ăn vụn, đã làm trong đất hoa màu thu hoạch thời gian kéo dài Hơn nữa giảm sản lượng, không y nói tổn thất càng nhiều, cho nên nàng vẫn là đem gà vịt đều cấp y lại hạ tuyến. Cũng may gà vịt từ trong ổ chạy ra đi sau, không cần chính mình thân thủ đi đồng ruộng chảo, chỉ cần ở trong ổ chậu cơm ngã vào thức ăn chăn uôi, chúng nó liền sẽ chính mình trở về trong ổ ăn, vẫn là thực mau là có thể đi tốt, không cần 5 phút liền toàn bộ thu phục có thể hạ tuyến. Hạ tuyến trở lại phòng khi, nàng đại tỷ cùng tiểu muội đều ăn xong bữa sáng đã trở lại, đang ở trong phòng chờ nàng đâu, thấy nàng trở về. Rất là cao hứng, trước quan tâm nàng thân thể, có hay không ăn cơm, hết thể đều hảo sau mới dịu dít cùng nàng nói đêm qua nàng đi trong trò chơi sau phát sinh chuyện gì, ăn đồ ăn nhiều mỹ vị, trên đường nhiều náo nhiệt từ từ. Nôn ngữ chi gian, toàn là đối nơi này mới lạ thích cùng cao hứng. Các nàng thức mau, liền phải ở bên này sinh hoạt đâu. Lý Huy Nguy cũng không chỉ hoãn, mang theo đại tỷ các nàng đi theo nàng tra hội hợp, sau đó trực tiếp hướng ký giáo đi. Nay sở nữ tử kỹ giáo kiến giáo thời gian không phải rất dài, chỉ có 10 năm sau thời gian, cho nên nó kiến trúc lâu nhìn qua cũng không cụ nát, là gạch đỏ phòng, rất có hiện đại hóa khu dạy học cảm giác, cơ hồ đều là 2 tầng lâu cao. Thành phố Thanh Nham rất nhiều gạch kiến nhà lầu đều là 2 tầng, 3 tầng lâu tương đối hiếm thấy, bất quá nghe nói đại nhã quốc thủ đô tối cao lâu có 7 tầng. công lớn có bảo an, xuất nhập yêu cầu đăng ký, người xa lạ nói còn phải lấy ra sổ hộ khẩu, đại khái bởi vì là nữ tử trường học Điểm này tương đối nghiêm khắc Tuy rằng còn không có khai giảng Nhưng là trong trường học đã có học sinh cùng gia trưởng lui tới Lý huy như các nàng thuyết minh ý đồ đến Lại cấp nhìn sổ hộ khẩu Bảo an đăng ký lúc sau mới cho cho đi Còn cho bọn hắn chỉ báo danh chỗ Ly cổng lớn cũng không xa Ở lầu một, trong đó một gian văn phòng dùng hồng giấy dán báo danh chỗ Thời gian này điểm quá khứ là có lao sư ở Thấy các nàng toàn gia tiến vào Rất là nhiệt tình tiếp đón Là tới báo danh Lao sư lời này là nhìn Triệu Mãn Lương nói, giống nhau loại sự tình này, đều là tìm đại nhân. Triệu Mãn Lương đối mặt Lao sư lại có chút khẩn trương, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này bán tiểu mạch gì đó rèn lợi quá, nhưng là Lao sư thân phận là thực đặc biệt, vẫn là kỳ giáo Lao sư, nhìn ngăn nắp lượng lệ, thiên nhiên liền có chút sợ hãi cảm, trả lời thời điểm đều có chút nói lắp. Cũng may vị này Lao sư cũng không để ý, nàng nhìn ra tới này toàn ra không phải người địa phương, cái loại này câu thúc cảm. Thực hiện nhiên là không thường tới trong thành, hơn nữa trên người quần áo cũng không tính thật tốt. Nhưng cứ như vậy lao sư ngược lại càng thêm bội phục người nam nhân này, có cái kia quyết đoán, đưa ba cái khuê nữ tới học kỹ thuật. Chính là trong thành người địa phương, có chút trọng nam khinh nữ lợi hại, cũng sẽ không bỏ được đưa cô nương ra tới học kỹ thuật, chẳng sợ các nàng trường học có thể hỗ trợ cùng ngân hàng xin giúp học tập cho vay, bọn họ cũng không muốn mang khuê nữ tới báo danh. Chờ hỏi rõ ràng ra nhân này là đến từ nàng nghe cũng chưa nghe nói qua nông thôn khu vực khi, lão sư liền càng thêm ngoài ý muốn, nơi nào. Các nàng trường học là có chủ động chiêu sinh, nhưng phóng xạ phạm vi là ở thành phố Thanh Nam cập quanh thân huyện thành, nông thôn các nàng cơ bản không đi, bởi vì đi cũng vô dụng, cơ hội không có học sinh hội tới. Ở thị ngoại, càng là chưa bao giờ tuyên truyền chiêu sinh quá, nàng nghe được tiểu câu thôn ba chữ, trong óc cũng chưa khái niệm. Là Lữ Ninh huyện phía dưới một cái thôn. là nơi đó a Chính là sai như vậy, các người lại như thế nào tìm tới. Lao sư là biết Lữ Ninh huyện, tuy rằng nàng không đi qua, nhưng là Lữ Ninh huyện có không ít sản phẩm đều bán được thành phố Thanh Nham tới, nàng đối này là có ấn tượng. Triệu mãn lương liền một năm một mười mà cấp Lao sư giảng thuật hắn là từ đâu biết được cái này trường học, lại đi tìm tới. Ở cái này trên đường, dần dần mà, cũng không có ngay từ đầu như vậy câu thúc.